Gió sớm mơn man, tiếng ngựa vang rền, một đoàn xe chậm rãi lăn bánh trên con đường đất vàng tiến về hướng tây. Tất cả vẫn như trước, chỉ là trên chiếc cảng xe của xe thứ nhất đã thay đổi một người. Đêm qua là một người áo đen, tiêu trấn đã nhận định đó chính là Bạch Nương Tử. Lúc này lại là một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, thân mặc y phục màu vàng hơi đỏ, tràn ngập khí tức thanh xuân. Thiếu nữ này chính là mật Nhi. Bên phải vẫn là hán tử Đầu đội mũ dạ rách dưới Vành nón vẫn gián sát vào phía trên lông mày Nhưng đã thay đổi một chiếc roi khác Mỗi chiếc xe đều có mặt xe phủ kín Từ bên ngoài Căn bản không cách nào nhìn thấy tình cảnh bên trong Người áo đen mang mặt nạ bằng đồng Không biết đã đi đâu Tám phần mười bà ta chính là bạch phu nhân Xe đi rất chậm Giống như đang chờ đợi Buổi trưa nghỉ chân Đều là do người đánh xe mua một chút đồ ăn chín Từ khách điểm bên đường Phân biệt đưa đến từng xe Chiếc xe đầu tiên là phong phú nhất Ngoài trừ hai cái đùi gà đầy dầu mỡ Còn có hai khối xương sườn lớn Hai mặt được nướng vàng ống ánh Tiểu tử này thật biết hưởng thụ Một người đánh xe nói Như vậy thì có là gì Một người đánh xe khác nói Nghe nói hắn tại Giang Nam Bình thường đều dùng cao hương Mỹ tiểu Biếu lạc đảng Đó là tại Giang Năm Người đánh xe thứ nhất nói Hôm nay đã thành con tin Lẽ ra phải để hắn chịu khổ một chút Không Phụ nhân đã nói qua Không để cho hắn gãy đi Nối cho mập để làm thịt sao Ngươi thì biết cái gì Người đánh xe thứ hai nói Có tiểu tử này Chúng ta sẽ có thêm một bảo tiêu Ờ Ngươi là nói Đừng nói nữa Cẩn thận khách điểm rộng rãi bày vài chiếc bàn gỗ hai người trung niên và một lão đầu lưng còng mặc một cái áo khoác bằng vải màu lam ngồi bên trong hai người trung niên thỉnh thoảng lấy liếc nhìn đoàn xe kín một chút lão đầu lưng còng ho một tiếng hai người trung niên liền liếc mắt nhìn nhau sau đó không tiếp tục quan sát nữa trên đường lớn lữ hành tấp nập bảy chiếc xe kín đứng ở bên đường ngẫu nhiên nhìn một cái cũng chẳng phải là chuyện lạ gì nhưng trong khe hở của màn xe thứ ba Một đôi mắt sáng rực là nhìn chăm chú vào ba người này. Ánh mắt chợt lóe lên như là lưỡi dao sắc bén. Xe lại trên đường, móng ngựa lộc cộc, tiếng xe lộc cộc vẫn như trước chậm rãi mà đi. Mặt trời đỏ rực ngả về phía tây, đã mắt lại là hoàng hôn. Ngày này đi đường rất bình an, chưa từng xảy ra chuyện gì, ngay cả chuyện gió thổi cỏ lay, hạt vừng đậu xanh cũng không có. Nhưng bảy chiếc xe kín này lại giống như cố ý kéo dài cuộc hành trình. Xe ngựa vẫn khỏe Lẽ ra một ngày có thể đi hơn trăm dặm Nhưng từ sáng đến tối chỉ có ba người dặm Đám người này rõ ràng là đang đợi tiêu chấn Đợi tin tức chiến thắng của Y Đợi một cái đầu người Kỳ quái chính là Tiêu chấn giống như đá chìm đáy biển Càng ngày không hề thấy bóng dáng đâu Y cũng có xe ngựa Vượt qua đàn sen này hẳn không phải là việc khó Nhưng lúc này Y vẫn chưa đến Có lẽ Y cảm thấy không có mặt mũi trở về Đang có giờ định khác. Sơn chiều vừa rơi. Gió đêm ảo ạt. Mấy khách điểm bên đường đã sáng lên những ngọn đèn nho nhỏ. Xe mỏi ngựa phiền. Đã đến lúc nghỉ chân. Mật Nhi đang ngồi trên chiếc cảng xe thứ nhất. Bỗng nhiên vung tay lên. Bảy chiếc xe kín đồng thời ngừng lại. Mọi người nghe cho rõ. Sau khi mọi người và gia súc ăn no. Đêm nay sẽ lên đường suốt đêm. Chỉ ít phải đi hơn trăm dặm. Không ngờ Mật Nhi lại tuyên bố như vậy Ban ngày đi rất chậm rãi Vì sau buổi tối lại phải đi nhanh Quyết định như vậy Mật Nhi làm sao dám tự tiện làm chủ Tất nhiên đều là diệu ký cẩm nang của bạch phu nhân Làm muốn thoát khỏi sự đeo bám của tiêu chấn Hay là sợ đinh khai đột nhiên xuất hiện Tiêu lâm phong bị nhốt trong xe Tiêu chấn làm sao dám buông tay Đừng nói lộ trình trăm dặm Cho dù là ngàn dặm vạn dặm Y cũng sẽ bám theo Đinh khai thì lại càng xuất quỷ nhập thần Muốn đề phòng càng khó hơn Nhưng quyết định này Hiển nhiên là có dụng tâm kín đáo Nếu thật sự muốn lên đường suốt đêm Việc gì phải đường hoàng như thế Lớn tiếng ồn ào như vậy Rõ ràng là chỉ sợ người ta không biết Từng bao đồ ăn thực vật Được đánh lên xe đưa vào trong xe Còn cho ngựa ăn lại là chuyện của điếm tiểu nhị Yến mạch và lộ đậu Đã ngâm con nước muối Là thức ăn cho ngựa thượng đẳng Vài điếm tiểu nhị đi về phía chiếc xe thứ nhất Trong tay mỗi người đều cầm một thùng gỗ lớn Đựng thức ăn cho ngựa Ngay lúc này kinh biến nổi lên Một gã tiểu nhị trong số đó Như tia chớp vung tay lên Cầm một thùng gỗ lớn ném qua Bình một tiếng Mảnh gỗ bay tứ tán Yến mạch và nước gạo trong thùng Như là hoa vũ khắp bầu trời Bắn thẳng về hướng mật nhi Và hắn tử tay cầm trường tiên ngồi trên cảng xe Đồng thời, hai cá tiểu nhị khác hét lớn một tiếng, từ trong thùng rút ra hai thanh cương đao. Đao sáng như tuyết, người như thỏ chạy từ hai hướng lao về phía xe kín. Chỉ nghe một tiếng vải rách vang lên, màn xe đã bị phá tàn. Đồng thời, một thân ảnh khác cũng mang theo kiếm khí dày đặc theo gió mà đến. Bốn người đột nhiên đồng thời xuất thủ, một người đối phó với mật nhi và hắn tử đánh xe kia, ba người khác hai đang một kiếm hợp lực công vào trong xe. Trong xe có cái gì? Bên trong tất nhiên là ba người. Một người là tiêu lâm phong bị điểm huyệt đạo Còn hai gã trắng hán tay cầm đao nhọt. Kể cả trong võ lâm hiện nay. Kiếm kỹ đạt đến cảnh giới cao thâm như vậy. Chỉ có răng nam tiêu chấn mới có thể là đệ nhất lưu Bóng người ngự kiếm mà đến này đương nhiên chính là tiêu chấn. Thì ra một ngày không gặp, y đã quyết định chủ ý này. Đây đương nhiên không phải là một chủ ý hay. Nhưng cho dù dùng thiên ngôn vạn ngữ lời hay nói tận. Bạch Nương Tử chưa chắc đã chịu nghe Nhưng thà rằng liều mạng một phen Nếu như lần này hành động thành công Cứu được Nhi Tử bảo bối Chẳng những khuất nhục phải chịu Trong một ngày một đêm qua có thể tiêu tán Hơn nữa còn có thể lập tức vãn hồi thể diện trong Trấn hùng phong Giang nam bá chủ của Y Chuyện này thật sự quá quan trọng Một ăn một thua Giống như cách biệt một trời một vực Theo tiêu Trấn suy đoán Y có chín thành nắm chắc Mật Nhi và hán tử đánh xe kia ngồi trên cảng xe gần như không đáng nhắc đến mục tiêu chủ yếu là hai tráng hán cầm đao nhọn kèm hai bên trái phải của tiêu lâm phong chỉ cần hành động nhanh gọn màn sẽ bị vừa phá lập tức mũi đao đã đến hai gã tráng hán này cho dù có năng lực lớn đến đâu ít nhất trước tiên cũng phải cầu tự bảo vệ mình làm sao có thời giờ sát hại tiêu lâm phong hơn nữa bất ngờ phong không phòng bị ai cũng không khỏi ngẩn ra nói không chừng trong khi hai gã tráng hán này ngây người đã bị lưỡi đao cắm vào trong ngực Đáng tiếc, suy đoán này của Y đã sai rồi Đầu tiên là thùng thức ăn cho ngựa Hỗn hợp giữa đậu mạch và nước Lại không hề dính một chéo áo nào của Mật Nhi Và hán tự đánh xe kia Chỉ thấy Mật Nhi cười khúc khích Bóng người chợt nhoáng lên Cùng với hán tự đánh xe kia Đồng thời lướt qua hai bên trái phải Nàng cười cái gì Lẽ nào lúc này còn cười được Trừ phi là nàng đã có dự liệu từ trước Sớm có chuẩn bị Đã nhìn thấu thủ đoạn này Cho nên mới đáng cười Nàng hiển nhiên là nhìn thấu Chỉ nghe một tiếng quát lớn Màn xe lật lên Trong xe bỗng nhiên vươn ra hai cánh tay đầy lông lá Bắt lấy hai thanh cương đao Hai tiếng cách cách liên tục vang lên Hai thanh cương đao lập tức gãy thành bốn đoạn Hai cánh tay lông lá kia Lại vươn về phía trước Bắt lấy hai cánh tay khác Trong tiếng kiều kinh hái Của hai gã hán tử già mạo tiểu nhị Một thanh kiếm lăng không theo gió vừa vặn đã đến Kiếm đến máu tung Bắn ra một mản mưa máu Hage Hàn Tử giả mạo tiểu nhị, trong nháy mắt đã bị hai cánh tay lông lá kia treo chồng lên nhau cản một kiếm này. Một kiếm hai mạng, từ sau lưng thẳng đến trước ngực, xuyên qua thân thể hai người. Tiêu trấn cả kinh, lập tức rút trường kiếm về, lăng không xoay người một cái, rơi xuống bên cảng xe. Trong xe này là ai? Tiêu Lâm Phong đi đâu rồi? Chỉ nghe một chuỗi cười quái dị, trong xe bỗng nhiên nhảy ra một người, đứng thẳng như một cây cột. Sắc mặt như nổi sắt. Tầng màu dữ tợn như quỷ, một đôi mắt to như trừng đồng lòi ra, bên dưới hai hàng lông mày như trời. Tiêu trấn trong lòng trầm xuống, lòng bàn tay thầm ra mồ hôi lạnh. Lão tử chính là Long phá hàng. Đinh Khai đoán không sai, người này quả nhiên là Long phá hàng, danh hiệu là Cửu Bách Lực Sĩ. Người đêm trước bắt Tiêu Lâm Phong cũng chính là hắn. Chỉ có điều lúc này hắn đã tháo chiếc mặt nạ quỷ quái dữ tợn kia xuống. Kỳ thật bộ mặt thật này của hắn Và chiếc mặt nạ kia cũng không khác nhau bao nhiêu Chỉ thiếu hai chiếc răng nanh trắng toát Và một cái lưỡi lớn màu đỏ tươi mà thôi Thì ra làng ngươi Tiêu chấn ngẩn ra Tên quê mùa ngươi có biết lã Phu là ai không Thì ra hắn cũng nhận biết được tên quê mùa này Quê mùa đến nổi xanh Ngay cả tiêu đại hiệp tại giang nam xa xôi cũng nghe thấy Có thể xem như là giang hồ tuyệt nhất Lão tử mặc kệ ngươi là ai Long phá hang trởng mắt Được Ngươi nghe cho rõ Lão Phu sẽ nói cho người biết Tiêu Trấn nói Lão Phu chính là Giang Nam Đại Hiệp Tiêu Trấn Tiêu Trấn Đúng Lão Phu chính là Tiêu Trấn Theo Y suy đoán Tên quy mùa này không thể nào không biết đại danh Tiêu Trấn Sau khi nghe được đại danh của Y Sẽ không thể nào không biết đại danh của Thanh Kiếm trong tay Y Cho dù không sợ đến tẻ ra quần, Chỉ ít cũng phải sợ hãi ba phần. Vậy mà Long Phá Hang chẳng những không sợ hãi chút nào, Thậm chí căn bản còn không biết tiêu chấn này rốt cuộc là ai. Ngươi nói ngươi là tiêu chấn. Không sai. Tiêu chấn. Tiêu chấn. Long Phá Hàng suy nghĩ. Tiêu chấn là một hòa thượng sao? Hòa thượng. Tiêu chấn quát lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ờ. Không phải à Long phá hang lại suy nghĩ à, đúng rồi Lão tử nhớ ra rồi Là một lão đầu bán đậu hũ Tiêu chấn ngẩn ra Quả thật giờ khóc giờ cười Long lão đại Người nói đúng đó Mật nhi đang đứng ở bên ngoài một trường Bỗng nhiên vỗ tay cười nói Hắn là một lão đầu bán đậu hũ chào Đậu hũ chiên dầu Bên ngoài thì cứng Bên trong lại mềm Đậu hũ chiên dầu Bên ngoài cũng không thật sự cứng Chẳng qua chỉ có một lớp giòn mà thôi Tiêu chấn trên mặt nóng bừng Quay đầu sang nói Tiểu nha đầu Ngươi là ai Ta là Mật Nhi Mật Nhi Đúng vậy Mật Nhi nở một nụ cười quyến rũ Lộ ra hai chiếc lúng đồng tiền Điềm điềm mật mật Bạch nương tử đi đâu rồi Có gì chỉ giáo Ngươi cứ việc nói với ta không cần phu nhân phải đứng ra hỏi ngươi không sai mặt nhi nói nhất là chuyện về nhi tử ngươi phu nhân nói muốn chém muốn giết tất cả đều do ta làm chủ ngươi ngươi dám tiêu chấn chưởng mắt lão gia tử tốt nhất đừng dùng loại giọng điệu này mặt nhi nói ta mặc dù rất ngọt nhưng có đôi khi cũng rất cay Hừ. lão gia tử Tốt nhất đừng trêu chọc ta Ngươi ở gần trong gang tấc Không sợ lão phu một kiếm chém chết sao Lão gia tử Đừng nói chuyện buồn cười chứ Mật nhìn nói Nếu ta sợ chọc giận ngươi Làm sao còn dám đứng ở chỗ này Ngươi Lão gia tử Ta chỉ hỏi ngươi Đầu ngươi có mang đến không Nhắc tới đầu người Trong lòng tiêu chấn lại chầm xuống Nếu như lấy được cái đầu kia Y cũng sẽ không phải liều mạng Được ăn cả ngã vệ không như vậy Lúc này Y mới nghĩ đến Rõ ràng bạch nương tử Mọi chỗ đều có ăn bài Thiết lầm cả mấy khắp nơi Chỉ chờ Y vào chồng Lúc buổi trưa Hai gã hán tử đánh xe kia Cố ý kẻ sướng người họa Nói rất sống động Khiến cho Y vẫn tin nhi tử tiêu lâm phong Vẫn đang bị nhốt trong xe thứ nhất Không ngờ đây lại là quỷ kế Xem ra Từ đêm qua sau khi rời khỏi hẻm núi Nhi tử của Y đã được đưa đến một nơi khác Đổi đến nơi nào Có phải được giấu trong một chiếc xe khác hay không Lúc này trên đường lớn Bảy chiếc xe kín môi nối tiếp nhau Mỗi một chiếc đều có màn che phủ Không một khe hở Tiêu lâm phong rốt cuộc đã bị nhốt trong chiếc xe nào Chỉ dùng mắt thường thì sẽ không nhìn thấu Trừ phi là đến tận nơi lục xoát Bằng vào uy phong tiêu chấn tại Giang Nam Đừng nói vài chiếc xe Cho dù tới từng nhà lục tung Cũng không phải là việc khó gì Nhưng lúc này y tuyệt không dám Thậm chí ngay cả ý niệm này Cũng không dám có Đương nhiên y lại càng không dám Tiếp tục động kiếm Ngươi nói đi Đồng người rốt cuộc có mang tới hay không Mật nhi dĩ nhiên là hiểu rõ Nhưng vẫn lên tiếng hỏi Chuyện này Tiêu chấn không biết nói gì Nếu như thật sự không có Vậy thì đành phải nói một chuyện khác thôi Chuyện khác Nói chuyện gì Ý của phu nhân là chỉ cần cố hết sức Cho dù không lấy được cái đầu kia Người cũng sẽ không trách cứ Người dự định chờ sau khi người trở về Sẽ lập tức thả tiêu công tử Để cho phụ tử các ngươi đoàn viên Thật sao Hai mắt tiêu chấn chợt sáng lên Đây là do phu nhân Đêm qua đã chính miệng nói ra Mặt nhi nói Người nói chỉ chờ lão gia tử vừa đến Sẽ lập tức thả người Lão phu không phải đã đến rồi sao Tiêu chấn mặc dù biết rõ Bạch phu nhân tuyệt đối không có tấm lòng bổ tát Thả tiêu lâm phong một cách dễ dàng như vậy Nhưng người đang trong cuộc Trong lòng nôn nóng Không khỏi nổi lên một tia hy vọng Người đúng là đã đến Mặt nhìn nói Hơn nữa còn đến rất uy phòng Dự định một kiếm chém chít tà Trước tiên nàng khơi dậy hứng thú Sau đó lại đột ngột thay đổi trọng tâm câu chuyện Tiêu Trấn trong lòng trầm xuống Một chuyện tốt như vậy Ngươi lại tự mình phá hư Mật Nhi nói Hôm nay chỉ sợ sẽ hỏng việc Sao lại hỏng Tiêu Trấn đáy lòng phát lệnh Ngươi nghĩ chúng ta còn dám thả người hay sao Mật Nhi nói Một khi hổ con được thả Phụ tử các ngươi liên thủ Không đầu không đầu Tiêu chấn nói Chỉ cần bạch nương tử chịu thả tiểu nhi Lão phu sẽ lập tức quay lại giang nằm Có phải còn dự định rửa tay chậu vàng Từ nay về sau phong kiếm quy ẩn Cũng có thể Hai hàng lông mày của Mật nhi khẽ động Nào nụ cười khanh khách nói Lão gia tử biết nghe lời phải Đáp ứng thật sảng khoái Lão phu Đáng tiếc ai cũng biết Lão gia tử là một cổ gừng già trí tuệ và mưu kế hơn người, cơ biến khó lường. Mật Nhi cười nói, chúng ta việc gì phải từ bỏ yêu thế nắm giữ trước mắt, đi làm cái chuyện mạo hiểm bất chắc này. Các người dự định thế nào? Chỉ là muốn nhờ Lão Gia Tử. Nhờ Lão Phu, tiêu chấn ngẩn ra, làm cái gì? Nghe nói thanh kiếm của Lão Gia Tử xuất thần nhập hóa, bọn đạo trích tại Giang Nam nghe đến đều sợ mất Mật. Mật Nhi nói, Ý của phu nhân là nhờ uy phong của Lão Gia Tử đưa bảy chiếc xe này đến Lục Bản Sơn. Đây là nói muốn Lão Phu bảo tiêu cho các người. Chính là ý này. Hừ, Lão Phu không làm. Không làm, mật như cười nhạt. Lão Gia Tử, may mà những lời này là nói với ta, nếu là đổi lại phu nhân nhà ta. Thế nào? Chỉ sợ người sẽ mất mặt một phen. Làm ra những chuyện không ai ngờ được hừ, <cười> Lão phù Đừng nói nhiều Xóa mặt mật nhi chật chậm xuống Bây giờ không làm Đợi lát nữa cũng đừng có hối hận Rất lời Nàng liền nhẹ nhàng nhảy lên cảng xe Long phá hang bỗng nhiên kêu lên Mà tiểu thư Đừng tâm bốc hắn Hắn không làm thì còn có long phá hang ta làm Ta biết Mật nhi cười nói Nhanh một chút lên xe chúng ta lập tức lên đường chờ đã tiêu trấn nóng này ngươi muốn làm gì long phá hang trợn đôi mắt to như hổ đào quát lên lão tử trước tiên đấu với người ba trăm chiêu hắn sức lực như trâu tinh lực dồi dào chỉ cần không chết dưới kiếm giao đấu ba trăm chiêu cũng tuyệt không có vấn đề gì tiêu trấn không để ý đến hắn chỉ nghĩ đến câu nói cuối cùng của mật nhi ngươi hẳn là đoán được Mật Nhi lạnh lùng nói "Phu nhân nhà ta nói Nếu như ngươi không lấy được cái đầu kia Chúng ta đành phải tặng cho ngươi một cái đầu người Tặng lại một cái đầu người Là đầu của ai Chẳng lẽ là đầu của tiêu lâm phong Tiêu chấn càng người run lên Trong lòng nổi sóng Môi mấp máy cả nửa ngày Vẫn không nói ra được một chữ Những lời này của Mật Nhi Qua thật khiến cho y kinh hãi. Bạch nương tử Thật sự dám làm như vậy thật sao Dám can đảm giết nhi tử của y Ném cho y một cái đầu máu chảy đầm địa Nếu là khi còn hào khí tận trời Y sẽ cho rằng bạch nương tử không dám làm Nhưng lúc này trải qua luôn phiên thất bại Ý chí và lòng can đảm của y cũng đã không còn Được, lá phu đáp ứng các người Y bất đắc dĩ nói ra những lời này Những lời này có thể tạo thành sai lầm lớn Nhưng y lại không còn con đường nào khác Vậy thì đa tạ lão gia tử Mật nhị ép buộc một phen có hiệu quả Không khỏi quay đầu lại mỉm cười Nếu là như vậy Như đã biểu lộ trước kia phu nhân nhà ta cũng không có ý đối nghịch với lão gia tử Sau khi tới lục bản sơn tự động thả người Lục bản sơn ở tại Cam Túc Xa đến mấy ngàn dặm Đi tới đó làm gì Hơn nữa lộ trình này Hiển nhiên là vô cùng gian nan Bảy chiếc xe kín mui này Hiển nhiên đã trở thành mục tiêu của mọi người trên giang hồ Hôm nay lại Hồng Dũng đi đến Biên Hoang, trên đường Hà có thể bình an vô sự. Bằng vào một thanh kiếm của tiêu chấn, thật sự có thể áp chế quần hùng hay sao? Rồi hãy nói trên bảy chiếc xe kín môi này, trừ phi là thật sự có chở 10 vạn lượng bạc trắng, bằng không việc gì phải cần y làm bảo tiêu. Đây quả thật là một câu đố, cũng là thuốc trong hồ lô của bạch phu nhân. Tiêu chấn giống như bị dao kẻ trên cổ, đã không còn lựa chọn nào khác, đành phải tiếp nhận. Lão Gia Tử Mật Nhi bỗng nhiên nói Không phải ngươi có một chiếc xe Rất hào hoa khí phái sao Có Ở nơi nào Tại phụ cận Được Xin mời Lão Gia Tử lái xe đi đầu Mật Nhi nói Đừng quên cắm ngọn thanh long nha kỳ kia lên Nàng hình như biết rất rõ Trên chiếc xe kia của Tiêu Trấn Không chỉ có ngọn thanh long nha kỳ Mà còn có bốn chữ lớn giang nam Tiêu Trấn theo bằng chỉ vàng làm như vậy, đương nhiên có vẻ vô cùng khí thế, nhưng có thật sự thông suốt không trở ngại. Gió đêm xào xạc, bụi xe đá xa Trong bóng tối của núi sâu, lúc này mới xuất hiện hai người, đó chính là Đinh Khai và Lâu Đại Triều. Đinh Khai cẩn thận đưa mắt nhìn những vệt bánh xe trên đường đất vàng, lắc lắc đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười. Ngươi cười cái gì vậy Lâu Đại chiêu hỏi Trên đường buồn đất xốt Vết bánh xe cũng không quá sâu Đinh Khai nói Điều này đã chứng thực suy đoán của ta trước kia Ngươi là nói Trên xe không có bạc sao Tuyệt đối không có Đã như vậy Việc gì có muốn tiêu chấn bảo tiêu Chuyện này Thế nào Lâu Đại chiêu cười nói Lẽ nằm ở cái hoa trưa của bà nâng kia Đã khiến cho tiểu đinh của chúng ta gặp khó khăn Đúng vậy Đúng là gặp khó khăn Đinh Khai thừa nhận Người có thể đoán một chút Đoán không ra Đinh Khai nói <cười> Đừng giả vờ Lâu Đại Chiêu nói Ta biết Bà nương kia tuyệt đối không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của người Lúc này chỉ sợ đã thoát rồi Đã thoát Lâu đã chiều hai mắt mở lớn Tiểu Đinh Chỉ ít ngươi cũng biết bà nương kia lúc này ở nơi nào chứ Chạy rồi Không phải ngươi nói Bà ta trốn trong chiếc xe thứ ba sao Đó là chuyện của buổi trưa Đinh Khai nói Lúc này bà ta đã mang theo đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu Như chim nhạn bay xa mất rồi Chuyện này Đừng lo Bà ta vẫn là còn chưa bay xa Tiểu tử Tiêu Lâm Phong kia thì sao Chỉ sợ càng không xong Không xong cái gì Theo ta suy đoán Từ đêm qua Sau khi chúng ta rời khỏi hẻm núi không lâu Tiêu Lâm Phong đã không còn trong đoàn xe này Đã giết rồi sao Sao có thể chứ Bạch Phu Nhân cũng không phải kẻ ngốc Đinh Khai nói lưu lại bảo bối này Tiêu Trấn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời Thanh kiếm kêu của y Cũng chẳng khác nào kiếm trong tay bạch phu nhân Hừ, Nếu như ta là tiêu chấn Mặc kệ có phải nhi tử của y hay không Cho dù liều mạng Cũng phải cùng bà nương đấu một trận Đáng tiếc ngươi không phải Đinh Khai nói Chỉ ít lúc này tiêu chấn vẫn cho rằng Nhi tử của y vẫn còn đang trong đoàn xe Y muốn ngoại trừ dọc đường bảo hộ Đương nhiên cũng muốn động não Động não cái gì Tìm hiểu xem là chiếc xe nào Sau đó tùy thời hạ thủ Ờ Có chút đạo lý Nếu như không có mưu đồ Tiêu chấn tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục có không ngoan ngoãn nghe lời Không sai Không sai Lâu Đại Triều trận tròn hai mắt Kỳ quái Vừa rồi ngươi nói là đoán không ra Sao lúc này hình như cái gì cũng đoán được Đúng Vốn là đoán không ra Đinh Khai nói Sau khi bị một kích của ngươi mới bay ra Bay ra Bỗng nhiên Linh cơ khẽ động Vậy thì tiếp tục khẽ động đi Động cái gì Linh cơ chứ cái gì Lâu Đại Triều nói Chuyện của Tiêu Trấn chẳng liên quan gì đến chúng ta Bây giờ ngươi hãy động Linh cơ một chút Suy nghĩ xem Bà nương kia rút cuộc trốn ở nơi nào Bà ta không trốn Không trốn Có lẽ là bà ta đang rất vội vàng Vội vàng cái gì Bà ta vội vàng cái gì người cũng không biết sao Đinh Khai cười nói Có một đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu 10 vạn lượng bạc trắng Dưới sự nhòm ngó của bốn phương Bất luận là ai Cũng sẽ bận đến tối tăm mặt mày Bạch phu nhân sẽ nhản dỗi được sao Ờ Nói không sai Nhưng bà ta đang ở nơi nào Chuyện này từ từ sẽ biết Đinh Khai nói Đầu óc của ta mặc dù coi như sáng suốt Nhưng cũng phải tức cảnh sinh tỉnh Sau đó cộng thêm phỏng đoán Suy luận, nghiên cứu Không có căn cứ thì không thể nào nghĩ ra được <cười> đừng có ra vẻ Đây là lời nói thật Đinh Khai nói Ta không phải là ra cát lượng Cũng không phải là lưu bá ôn Ta là nói Bây giờ chúng ta nên Đi thôi Đi, đuổi theo đoàn xe sao Chuyện này không nhất định Đinh Khai nói Biết đâu trên đường đuổi theo Linh cơ sẽ động thì sao Nếu như Linh cơ vĩnh viễn không đến Sao có thể chứ Đinh khai nói Chỉ cần tiêu chấn một ngày không chết Bạch phu nhân sẽ ngày ăn không ngon Đêm ngủ không yên Bà ta sẽ không rời quá xa Nói không chừng còn vòng tới vòng lui ở ngay phụ cận Ngươi là nói Chỉ cần bà ta ở tại phụ cận Linh cơ của ta sẽ trỗi dậy Tiểu Đinh Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy Ngươi không hiểu sao? Não của ta luôn luôn rất chậm chạp, chưa từng có linh cơ. Ngươi có thể động mũi? Mũi? Lâu đại chiêu hai mắt mở lớn, bỗng nhiên kêu lên. Ngươi là nói thiên lý chuyển hương. Đinh Khai cười nói, linh cơ động rồi, linh cơ động rồi. Ờ, không sai. Hắn đột nhiên ngửi ngửi mấy cái, sau đó nói, hương vị này hình như ven đường đều có. Xe ngựa chính là từ nơi này đi qua Thế nào Lâu Đại Triều nói Vừa rồi không phải ngây nói Bà nương kia đã không còn trên xe hay sao Không có bà nương này Thì có bà nương khác Tiểu nha đầu kia Không sai Chính là mật nhi đinh Khai nói Trên tóc của nàng ta cũng có thiệt lý chuyển hương Mùi hương trên đường này chính là nàng ta lưu lại Chẳng lẽ không phải là hai người lưu lại Không đâu Đinh Khai nói Ta nhận ra được Hương vị của hai người đậm nhạt không đều Như vậy mà nói Chẳng phải là bà nương kia đã mất dấu rồi Mất không được Nếu như chúng ta nguyện ý đi ngược lại đoạn đường Không khó dò ra bà ta rời xe ở nơi nào Sau đó một đường truy tùng Được Chúng ta lập tức quay trở lại Không cần Đinh Khai nói Theo ta suy đoán Bà ta tuyệt đối sẽ không buông tha tiêu chấn cũng không buông tha Ngũ Bá Đào. Đúng, hai người này chỉ cần một người còn sống, bà ta sẽ giống như có một mũi nhọn sau lưng." Đinh Khai nói, "Dựa theo tình thế hiện nay, trước tiên bà ta sẽ đối phó với Tiêu Trấn, chỉ cần theo đoàn xe, nhất định có thể phát hiện được tung tích của bà ta." "Vậy thì đuổi theo đi." "Đi thì phải đi, nhưng không cần phải một mạch đuổi theo, chỉ cần giữ khoảng cách không xa là được." "Rất lời." Hai người lập tức lên đường. Vào lúc này, 7 chiếc xe kín được một chiếc xe có 4 ngựa dẫn đầu dọc đường bụi vàng cuộn cuộn, nha kỳ phất phới khi thế tỏ ra rất hùng dũng Xe đi về hướng Tây, ven đường nhiều dãy núi Hai ngày đầu rất bình an vô sự nhưng đến ngày thứ ba, tình huống lại tỏ ra có chút khác thường Từ sáng sớm tinh mơ, dọc đường đã phát hiện rất nhiều nhân vật giang hồ Mặc dù những nhân vật giang hồ này trên trán cũng không có các tiêu chí gì rõ ràng nhưng người sáng suốt vừa nhìn Trong lòng cũng có linh cơ Tiêu chấn đương nhiên biết Nhưng y làm bộ như không biết Đồng thời y cũng có suy đoán Những người này chẳng qua chỉ đến xem tình thế Sau khi nhìn thấy thanh long nha kỳ kia Nhất định sẽ tránh xa Y luôn luôn rất tự tin Và xem trọng chính mình Vậy mà lúc buổi trưa Bỗng nhiên xuất hiện hai người cưới ngựa Trên lưng hai con tuấn mã lông vàng đốm trắng Lướt nhanh như gió song thẳng về hướng đoàn xe Không chỉ ngựa tốt Thuật cưới ngựa cũng là nhất lưu. Thớt ngựa băng băng Tiếng chân vội vã Lướt qua bên trái đoàn xe Bởi vì chạy rất nhanh Cho nên cũng khó nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trên ngựa Hai người này rốt cuộc là ai Chẳng lẽ không hề có chú ý gì Chiếc xe bốn ngựa đi đầu cờ xí rất rõ ràng Lẽ nào hai người này có mắt mà không thấy thái sơn Có điều Nếu như những người này nhận định Trong đoàn xe kín môi này có 10 vạn lượng bạc trắng Vậy thì rất khó nói tiệp danh của Tiêu trấn mặc dù vang dội nhưng sử dụng hoặc của 10 vạn lượng bạc càng khiến cho kẻ khác động tâm cơ. Huống hồ trong lời đồn còn có một đôi ngựa bằng phỉ thúy và 500 viên minh châu, một khi đắc thủ sẽ lập tức trở thành cự phú, có mỹ ai nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa Giang Hồ vốn là nơi ngọa hổ tàng long, cũng không phải ai nấy đều sợ Tiêu trấn, thậm chí sớm có người đã nóng lòng muốn xem thử cân lượng của vị Giang Nam đại hiệp này. Nếu như có thể lật đổ Tiêu trấn, Chẳng những thanh danh sẽ vang rồi. Hơn nữa còn có thể lập tức thành chủ nhân của số tài vật này. Đối với một số phần tử có giá tâm trên giang hồ, đây hiển nhiên là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Mặc dù nguy hiểm chết người cũng vô cùng đáng giá. Rồi hãy nói, những nhân vật thành danh trong võ lâm hiện nay có ai không phải từ trong bóng đao ánh kiếm đi ra. Những kẻ sợ đầu đao liếm máu, sợ chui kiếm kinh hồn cũng không phải là hào hắn. Bỗng nhiên, Phía sau lại vang lên tiếng vó ngựa Hai người cưỡi tuấn mã lông vàng Đang mang theo bụi vàng cuộn cuộn lại quay trở về Đi rồi lại về Hiển nhiên là không có ý tốt Có phải bọn họ dự định động thủ hay không Mật Nhi ngồi trên càng xe thứ nhất Liền nhắc nhở Tiêu lão gia tử Tình huống không ổn rồi Lão phu biết Tiêu chấn vén mản xe lên Tuấn mã như rồng Gót sắt tung bay Trong nháy mắt Hai người cưỡi ngựa đã phi vút qua bên phải đoàn xe Trọng nháy mắt Tiếng chân đã đi xa Tiêu lão gia tử Mật nhìn nói Xem ra bọn họ không có ý tốt Hừ, Chỉ là hai tên mau tặc Lão gia tử Không thể khinh thường được Chuyện này Y còn chưa rất lời Chờ tiếng vó ngựa dồn dập Chỉ thấy nơi ngã rẽ phía trước Đường núi cắt bụi tung bay Thoáng chốc đã xuất hiện 8 người 8 ngựa chân này quả thật không nhỏ, chỉ ít cũng không chỉ là hai tên mao tặc. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy 8 con ngựa đều có màu lông thuần vàng, mỗi con đều phi thường tráng kiện. Lý Sơn Bát Tuấn tiêu trấn cả kinh. Y rốt cuộc đã nhận ra người đến là ai, lập tức ngừng xe lại. Bảy chiếc xe kín phía trước nối tiếp nhau chạy như bay, gần như liên hoàn chạm vào nhau đều dừng lại ở trên đường. Lý Sơn Bát Tuấn này rốt cuộc có địa vị gì? tiêu chấn ban đầu nói là Mao tặc lúc này sắc mặt của y trong nháy mắt đã biến đổi hiển nhiên là có vài phần kiêng kỵ kỳ thật nói là đạo tặc cũng không quá phận nhưng tuyệt đối không phải là Mao tặc mà là tám tên hãn tặc vô cùng hung ác tám người này gồm bảy nam một nữ nghe nói là cư trú trong một sơn trại tại ly sơn có người nói tám người này là huynh muội ruột thịt cũng có người nói không phải nhưng chỉ ít cũng là đồng bọn tháp hương quỷ bái kết nghĩa kim lan nhóm người này đều dựa vào đánh cướp mà sống sinh hoạt vô cùng xa xỉ hưởng thụ ban đầu bọn họ tự xưng là bát quân tử song ngẫm lại không đúng cảm thấy thế gian tuyệt không có quân tử giết người cướp của cho nên rất khoát đổi tên thành bát đại vương bát đại vương không có cái tên họ rõ ràng mỗi người chỉ có một biệt hiệu phân biệt là long lân quy phượng sư tượng hổ báo người cầm đầu được xưng là nguyên quy trong 8 người Trẻ tuổi nhất là một nữ tử gọi là Lục Phượng Còn lại là Thanh Long, Xích Lân, Ngân Sư, Ngọc Tượng, Thần Hổ, Phi Báo Bởi vì mỗi người đều có một thớt tuấn mã lông vàng hơn nữa công phu trên lưng ngựa đều thập phần lợi hại Cho nên trên giang hổ liền gọi là Lý Sơn Bát Tuấn Danh tiếng của Lý Sơn Bát Tuấn trong võ lâm rất hiển hách Gọi là người cũng được, gọi là ngựa cũng tốt Dù sao người và ngựa cũng đã hợp thành một loại sân hồ Tiêu Trấn đương nhiên là nghe danh đã lâu Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Y đương nhiên cũng biết ý đồ đến của Ly Sơn Bát Tuấn này. Hiển nhiên là mì vì 10 vạn lượng bạc trắng, một đôi ngựa bằng phỉ thúy, 500 viên minh châu. Nhưng Y cũng biết, trong 7 chiếc xe kín này không hề có bạc. Y cũng hy vọng Ly Sơn Bát Tuấn có thể nhìn ra, tốt nhất là lập tức quay đầu rời đi. Nếu như không có gì béo bở, Hà tất phải uổng phí sức lực. Đương nhiên, bản thân của Y cũng có vài phần kiêng kỵ. Nói rõ hơn là có vài phần trột dạ Bởi vì hư thực khó dò Y không hiểu rõ công lộ số của Lý Sơn Bát Tuấn Hơn nữa một mình địch 8 người Y cũng không nắm chắc Đối với một nhân vật thành danh Binh khí không nắm chắc Thì không dám dễ dàng thử nghiệm Đáng tiếc chính là Ly Sơn Bát Tuấn Tuyệt không có ý dừng tay Nói thì chậm Diễn ra thì rất nhanh Chỉ thấy Tuấn mã như bay phi thẳng đến tám ngựa đồng thời hí lên Giàn hàng ngang ngay giữa đường một con ngựa trong số đó bước ra trên lưng là một hán tử dâu quen nón áo vàng hai mắt sáng ngời dạng dỡ có thần phía sau còn có một con ngựa khác cũng bước ra con ngựa này không giống bình thường yên ngựa được chạm trổ hoa văn thêu gấm châu quang sáng lạn những sợi tua màu vàng rực rỡ từ trên đầu rũ xuống ngồi trên lưng ngựa là một thiếu nữ che mặt bằng một tấm lụa màu màu vàng chân mang đôi giày mán nhỏ y phục xanh biết thướt tha Xem ra thiếu nữ này chính là Lộc Phượng trong bát tuấn Người có râu quanh nón đưa mắt nhìn Thanh Long Nha kỳ, bỗng nhiên ngẩng mặt cười lớn. <cười> giang Nam tiêu trấn. <cười> giang Nam tiêu trấn. Đại ca, tiêu trấn này là ai? Thiếu nữ áo lộc kìm dây cương có ý hỏi một tiếng. Là một lão già, Hoàng Sam khách khinh thường nói. Lão già thế nào? Rất thối Thối Mỡ nhìn kìa Hoàng Sam Khách chỉ chỉ vào thanh long nha kỳ Cười lạnh nói Đó không phải là rất thối sao Đúng Tác phong thật là đáng tầm Một người phải được người khác tôn kính Thì mới có ý nghĩa Hoàng Sam Khách nói Chính mình lại tự tạo cho mình là siêu phàm Đúng là thối như nước tiểu chó vậy Ôi Theo nữ áo lục cố ý nói Quả thật là có mùi lạ Vậy thì bịt mũi lại đi Tiêu chấn ngồi thẳng trong xe Tay đặt lên chuôi kiếm Về mặt lúc xanh lúc trắng Ánh mắt như muốn bốc lửa Y vẫn còn nhấn lại Vẫn còn chưa phát tác Lúc trước bị bạch phu nhân Chi ngạo một phen Đó là vì nhi tử của Y rơi vào trong tay người Cho nên Y đành phải nén giận Bây giờ vì sao phải nhịn Bởi vì Y biết Một khi động thủ Thì hậu quả sẽ rất khó lường Đại ca theo nữ áo lục bỗng nhiên vươn một ngón tay như bạch ngọc Chỉ thẳng vào tiêu chấn Cười cười nói lão đầu bại hoại để dâu mép đang trưởng mắt này Chẳng lẽ chính là Giang Nam tiêu chấn Không sai Hoàng Sam Khách nói Chính là y Ồ trong tay hắn có kiếm mọi cẩn thận Hắn là thần kiếm đấy Hoàng Sam Khách nói Nghe nói hắn có thể cách trăm bước Phi lấy đầu người dễ dàng như bỏ dưa cắt rau vậy a đại ca đừng có dọa muội chứ. Dọa muội? Hoàng Sâm khách nói, đây là chuyện hoàn toàn chính xác, trên giang hồ hầu như ai ai cũng biết. Sao muội lại không biết? Có lẽ rất nhanh sẽ biết thôi. Vậy thì lạ nhà. Thiếu nữ áo lục cười nói, hiện giờ chúng ta cách chưa đầy 30 thước, nếu như hắn thật sự có bản lĩnh này, vì sao còn chưa động thủ? Chuyện này chẳng lẽ có tâm bệnh gì sao? Đúng vậy Có lẽ ngày hôm nay hắn không được thoải mái lắm Hoàng Sam Khách nói Chàng hắn như cảm màu Không đều không phải Không phải Người đã già không còn dùng được nữa Thiếu nữ áo lục thỏ dài nói Người đến tuổi xế chiều Thật là đáng thương Không thể nào Hoàng Sam Khách nói Nếu đã như vậy Vì sao hắn lại cắm lá nha kỳ này lên Hơn nữa còn rút kiếm ra Chuyện này còn không hiểu sao Theo nữ áo lục nói Trang trí mặt tiền Làm ra vẻ để dọa mấy tiểu lâu la Cho nên y phải đành nhịn Cố gắng mà nhịn Theo nữ áo lục nói tiếp Huynh xem kìa Mặt hắn bắt đầu đỏ lên rồi Trên đầu chương nhẫn có một cây đào Quả thật là rất khó chịu Ờ nói cũng đúng khẽ miệng thiếu nữ áo lục khẽ nhách lên Có điều so với chết Thì còn tốt hơn nhiều lắm Hắn có thể nhịn được bao lâu? Không biết được Thiếu nữ áo lục nói Có lẽ đến khi không còn cách nào hạ đài Đành phải liều cái mạng giả Miệng lưỡi thật là lợi hại Nói chúng tim đen của tiêu chấn Tiêu chấn quả thật có dự định Không đến lúc vạn bất đắc dí Thì tuyệt đối không động thủ Thậm chí còn không muốn nói chuyện Bởi vì một khi động khẩu Sau đó tất nhiên sẽ là động thủ Còn nếu như động khẩu mà không động thủ sẽ dẫn đến càng nhiều lời châm chọc hơn. y Ylan lộ trên giang hồ đã lâu cũng nhìn ra đối phương còn có vài phần kiêng kỵ, bằng không vì sao còn chưa dứt khoát triển khai công kích. Đồng thời y cũng đánh giá chính mình, thu thập một hai người là chuyện có thể, nhưng muốn diệt trừ tất cả thì lại không dễ dàng. Nhưng kết quả thì sao? xét trên toàn cục thì vẫn là rất gay go. Lý sơn bát tuấn tất nhiên là sinh từ động mệnh, khi một người chết đi, những người còn lại há có thể bỏ qua. Làm cho Y lo lắng nhất Chính là như từ bảo mối của mình Theo những Y sĩ đoán Tiêu Lâm Phong hiện giờ vẫn bị nhốt trong một chiếc xe kín Chỉ là không biết chiếc xe nào thôi Y sợ một khi động thủ Không thể chiếu cố Dưới tình huống hỗn loạn Tiêu Lâm Phong có thể sẽ bị thương Một người đã bị khống chế huyệt đạo Đương nhiên chỉ có thể mặc cho người ta chém giết Ngoài ra còn có một chuyện khác Làm cho Y vô cùng tức giận Nhưng lại nói không nên lời Y nghĩ không ra Chuyện đã đến nước này Nhưng mà Nhi ngồi trên chiếc xe thứ nhất Vẫn không nói lời nào Đây rõ ràng là ngoảnh mặt làm ngơ Chuẩn bị xem kịch hay Đương nhiên Y đã đáp ứng hộ tống 7 chiếc xe này Đến lục bản sơn Nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu đã gặp phiền phức Từ khi Nhi tử bị bắt Y chẳng khác nào trúng một cây gậy vào đầu Cái chết của huyết thủ phi ưng Càng như mất đi một cánh tay Sự thất bại và đả kích liên tục này Đã khiến cho lòng kiêu ngạo của Y không còn Vì vậy Ý chỉ có thể tùy thời hành động Vấn đề là không thể cứ ngồi yên ở chỗ này Như vậy chẳng khác nào để cho đối phương biết mình đã không còn ý chí chiến đấu Có điều là 8 con tôn má đã liên tục xếp hàng chăn giữa đường Nên muốn qua cửa nhất định phải đánh một trận Đại ca Thiếu nữ áo lộc bỗng cười nhạt một tiếng Huynh xem lão đầu bài hoại này đang có chú ý gì Tiểu mợi nhớ cho kỹ Hắn cũng không phải là rất bại hoại đâu Không bại hoài. Mấy năm nay hắn uy trấn giang nam như hổ nhìn thiên hạ. Hổ? theo nữ áo lục cười khúc khích. Hổ gì chứ? Đừng làm người ta cười chết. Chỉ sợ là một con hổ giấy mà thôi. Tiểu muội đừng chọc giận hắn. Hoàng sang khách chếp chớp mắt nói. Cho dù không phải là hổ, cũng là một con sói. Cẩn thận nó cắn muội một cái đó. À, hắn không dám đâu. Không dám? để mọi thử xem. Thiếu nữ áo lục bỗng dưng vung cổ tay lên, tinh một tiếng phát ra một luồng sáng bạc, chỉ thấy một luồng sáng như cầu vòng lé lên mà đến, giác một tiếng ngọn thanh long nha kỳ trên cảng xe bỗng gãy làm hai đoạn, lá cờ rơi xuống cuốn vào bánh xe. vốn chỉ là mỉa mai ngoài miệng, lúc này đã trở thành ngang nhiên khiêu chiến, bắn gãy nha kỳ chẳng khác nào cho tiêu trấn một cái tát. Tiêu chấn nhìn không được, đột nhiên biến sắc. đúng như lời đối phương hắn đã không thể nhịn được nữa tay cầm kiếm đã run lên thật to gan lão phù lão phù ờ, mọi người nghe kìa thiếu nữ áo lục ung dung cười cao giọng nói họ giấy nói rồi hiển nhiên nàng đã cố ý thêm dầu vào lửa chỉ nghe vừa một tiếng một bóng người đã từ trong xe nhảy vọt lên lướt qua cẳng xe vẽ nên một hình cung màu tím bất động thì sao một khi đã động thì quả thật là kinh người Trong bóng người hình cung Ánh xanh bỗng lé lên Mang theo khí thế vạn quân lao thẳng vào thiếu nữ áo lục À đến rồi Thiếu nữ áo lục đột nhiên lắc dây cương Tuấn mã quả thật thông minh Chỉ thấy bốn chân ngựa nhún một cái Trong nháy mắt đã vọt lên Lướt ngang qua chín thước Bảo mã thông linh Hiển nhiên là loại ngựa tốt Có tố chất đã trải qua huấn luyện Nhưng cú nhảy này có thật sự tránh khỏi một kiếm kia Tiêu chấn nếu như đã động thủ tất nhiên sẽ không chịu ra vẻ tay trắng. Kiếm trong tay biến ảo như quỷ mị, xảo quyệt như linh tinh. Thân hình còn đang ở giữa không trung, kiếm khí đã tràn ngập chung quanh, gió lạnh bức người. Mặc dù không phải sự thật có thể phi kiếm lấy mạng người từ trăm thước, nhưng chỉ ít kiếm phong cũng đủ để bao trùm phạm vi hai trưởng. Y bằng vào một thanh kiếm độc bá giang năm, đương nhiên không phải chỉ có hư danh. Đáng tiếc, hôm nay có chút bất đồng. Lý Sơn Bát Tuấn hiển nhiên đã không ai là kẻ yếu người khôi ngô ngựa trắng kiện tám người tám ngựa vừa bắt đầu đã khiến cho người có cảm giác sắc bén không thể đương đầu ngay vào lúc này một tiếng quát bỗng vang lên tiếp đó là tiếng bách bách bách của dây cung tên như châu chấu một hàng sáu mũi sáu mũi tên nhắm vào một mục tiêu tiếng giết sắc bén chấn nhất nhân tâm sẽ rõ bay đến tiêu chấn không phải là mình động ra sắt đương nhiên không thể chống cự được sáu mũi tên này Nhưng Y lại có một thanh kiếm xuất thần nhập hóa Chỉ thấy ánh kiếm lé lên Đinh Đinh Đinh Lập tức gạt rơi ba mũi Đồng thời thân hình lật qua Tránh thoát hai mũi khác Mũi còn lại bắn thẳng vào ngực Y đưa một tay ra Chụp lấy mũi tên đang đến Mặc dù Y chỉ giơ tay nhất chân Đã hóa giải sau mũi tên Nhưng thấy kiếm cũng đã bị khựng lại Mất đi lực công kích Hơn nữa sau khi hoàn thành Chân của Y đã chạm vào mặt đất Hảo, hảo kiếm pháp Hoàng xăm khách khen ngợi, Có điều không mạnh như chúng ta tưởng tượng Đại ca thiếu nữ áo lục nói tiếp So với mùi tưởng tượng còn mạnh hơn Ờ, vì sao vậy? Chí ít cũng không phải là đậu hũ thiếu nữ áo lục cười nhạt Nhảy lên lúc cao đến vài thước Ánh mắt của tiêu chấn liếc qua hai bên Sau đó nhìn về phía trước Đối với những lời của Hoàng Sam khách và thiếu nữ áo lục, y có thể làm như mắt điếc tai ngơ; nhưng đối với 6 người đang xếp hàng bên ngoài nam trường, y lại đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì 6 người này tên đều đã lên dây. Chỉ cần y khẽ động, sau mũi tên kia lập tức phát ra. Y biết loại nỏ tiễn này đương nhiên không có giới hạn chỉ có một mũi, hơn nữa còn có thể bắn liên tục. Y đã thấy trên yên ngựa, mỗi người đều có một cái túi, trong túi đầy những mũi tên. Đối với y Đây hiển nhiên là một loại y hiếp rất lớn Mình thường dễ tránh án tiến khó phòng Huống hồ một hàng sáu mũi Bằng và thanh kiếm trong tay Nếu như đánh trực diện Ngay cả khi 8 người đồng thời vây công Y cũng tự nhận có thể ứng phó được Thậm chí có thể giết chết một hai người Khiến cho Y lo ngại là những nỏ tiễn này Chỉ cần hơi sơ suất, Giang Nam Tiêu Trấn từ nay sẽ không còn Đương nhiên Tiêu Lâm Phong cũng sẽ khó sống được Giang Nam Tiêu Thị hiển hách một thời Cũng tuyệt hậu tử này Tiêu lão đầu Hoàng Sam Khách bỗng nhiên nói Trước tiên ngươi hãy nói Bảy chiếc xe này dự định đi đến nơi nào Lão Phu không biết Không biết Hoàng Sam Khách cười lớn Lẽ nào bảy chiếc xe này Không phải nghe theo lệnh của ngươi sao Chuyện này Chẳng lẽ ngươi chỉ là tay sai cho người khác Cũng không phải Chuyện này lạ nha Hoàng sam khách cười nhạt Ngươi từ mình dẫn đầu Lẽ nào lại chẳng có liên quan gì đến bảy chiếc xe này Lão phu không muốn giải thích Chẳng lẽ có nỗi khổ khó nói Hừ, Đây là chuyện của lão phu Chuyện của ngươi <cười> Hoàng sam khách ngửa mặt lên trời cười lớn Chuyện này thật có ý tứ Có ý tứ gì Tiêu lão đầu Nghe cho rõ Hoàng Sam Khách chậm giọng nói Lý Sơn bát tuấn chúng ta Không muốn xưng hồng giang hồ Chỉ muốn sống những ngày thoải mái Mỗi bữa có rượu thịt Đương nhiên có rượu thì phải có mỹ tiểu Thịt thì phải có món quý và lạ Nhưng chúng ta cũng không muốn khổ cực canh tắc Cũng không muốn... Cho nên chỉ muốn đánh cướp Đúng Đây là chuyện rất dễ dàng Hoàng Sam Khách nói Tiêu lão đầu lẽ nào ngươi không muốn Lão phù... Được rồi, nghe bỗ đây nói cho hết đã Hoàng Sam Khách nói Cho nên chúng ta cũng không muốn Cái mạng giả của người vang danh võ lầm Ờ Nổi danh chỉ mang đến phiền toán Chúng ta chỉ muốn ngẫu nhiên Làm một hai chuyện buôn bán Ẩn cư tại ly sơn, cười ngạo gió chăng hừ, chủ ý hay đấy Chỉ ít so với chủ ý của ngươi thì tốt hơn ngươi vừa muốn đánh cướp Lại muốn thành danh Hoàng Sam khách nhún vai cười. Loại chuyện danh lợi song thu này đương nhiên là rất tốt, đáng tiếc là lưới trời lồng lộng, có được thì sẽ có mất. Tiêu lão đầu, ngươi không thấy mệt à? Ngươi đang nói chuyện gì? Ta nói như vậy, ngươi không hiểu được sao? Lã phu không hiểu. Chuyện này rất dễ hiểu, Hoàng Sam khách cười nói. Chúng ta dùng đánh cướp mà sống, cho dù thất thủ, chẳng qua cũng chỉ chết vài tên đạo phỉ, không đáng để nói đến. Tiêu lão đầu ngươi nếu như có sở xuất Chết lại là giang nam đại hiệp Chắc chắn sẽ thành trò cười của võ lâm Hình tượng trước kia một chốc tiêu tán Chỉ sợ còn bị biêu danh sau khi chết Hừ, lão phu chưa bao giờ thất thủ Đáng tiếc lần này vì Nguyên Bảo Đang ngã mất một lần Tiêu Trấn giật mình Hắn hiểu đối phương ám chỉ điều gì Nhất thời im lặng không lên tiếng Không sai, quả thật là đã ngã một lần Thậm chí cung ngã này còn chưa kết thúc. Hôm nay nhất cử nhất động, vẫn phải tiếp tục nghe theo người ta sai khiến. Bi ai nhất chính là, biết rõ anh hùng đã đến đường cùng, nhưng vẫn phải cố tỏ ra anh hùng. Tiêu lão đầu, theo nữ áo lục bỗng nhiên nói, đừng không biết tốt xấu, đại ca của ta nói nửa ngày, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu? Lão phu hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Chuyện này... Nếu như ngươi thật sự đã hiểu Vậy thì hãy đánh xe của ngươi Lập tức chạy đi Càng xa càng tốt Theo nữ áo lục lạnh lùng nói Tốt nhất là trở lại Giang Nam đi Muốn lão phu đi Đúng Theo nữ áo lục nói Đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay Các ngươi muốn làm gì Muốn làm gì à Theo nữ áo lục nói Lẽ nào ngay cả việc chúng ta muốn làm gì Ngươi cũng không biết Lý Sơn bát Tuấn trừ phi không lộ diện Một khi lộ diệt Chuyện muốn làm chỉ có một mà thôi Lá phu biết Biết là tốt rồi Ý của lá phu là đừng nhìn nhầm Tiêu chấn nói Theo lá phu thấy Trong những xe này cũng không có vật gì quý trọng Ngươi là nói Mười vạn lượng bạc không có ở trong xe Chuyện này Thế nào Không dám nói rõ à Theo nữ áo lục mỉm cười một cái Đôi ngựa bằng phỉ thúy năm trăm viên minh châu thì sao? lão phu không biết, ngươi đương nhiên là không biết. theo nữ áo lục nói, trên xe có bạc hay không? lẽ nào lý sơn bát tuấn không thấy? còn cần đến ngươi nhắc nhở sao? hừ, lão phu nói sai sao? cho dù ngươi không sai, theo nữ áo lục trầm giọng nói, chúng ta cũng phải lục soát bảy chiếc xe này. lục soát, tiêu chấn ngẩn ra. đúng. Mỗi chiếc đều lục xoát Theo nữ áo lục nói có lẽ chúng ta không phải vì 10 vạn lượng bạc trắng lấp lánh kia, Cũng không phải vì đôi ngựa bằng phỉ thúy xanh mướt kia 500 viên minh châu sáng long lanh kia. Vậy thì vì sao? Vì cao hứng Hoàng Sam Khách bỗng nhiên cười lớn Huynh mượi chúng ta một khi cao hứng Chuyện hiếm lạ cổ quái gì đều làm ra được Tiêu Trấn biến sắc Hồi lâu không nói nên lời Lý Sơn Bát Tuấn đã nói rõ, cho dù không có tài vật, cũng phải lục soát bảy chiếc xe này. Đây rõ ràng là cố ý gây phiền phức. Đối với một đám người cố ý gây phiền phức, còn nói gì cũng uổng công. Nhịn cũng không nhịn được, tránh cũng không tránh được. Không được, tiêu chấn mở to hai mắt, thua hết giống khí nói. Chuyện mà các ngây cao hứng, lão phu lại không cao hứng. Ờ, Hoàng Sam Khách cười lạnh một tiếng lão đầu bại hoại người thật không biết sống chết. thiếu nữ áo lục mới hừ một tiếng. đại ca trước tiên cho hắn một bài học đi. được thôi. hoàng sam khách nhướng đôi lông mày dặm lên. để tiểu mũi lên trước. không không không không lớn nhỏ phải có thứ tự. hoàng sam khách vươn cánh tay vườn. trang một tiếng từ trên yên ngựa rút ra một thanh trường đao. đau thật dài không đến năm thước chỉ ít cũng phải 4 thước bảy tám thân đao dài nhỏ phần lưỡi cực mỏng ánh xanh lưu chuyển quanh thân lóe lên dưới ánh mặt trời ở phía tây một thanh trường đao như vậy xem ra rất thích hợp xông phong trên ngựa đại ca Thiên nữ áo lục nói tiểu muội cũng có chút ngứa tay không bằng chúng ta bao vây tấn công đi muội là nói hai mặt giáp công đúng để cho lão đầu bại hoại này luống cuống tay chân tốt rất tốt Hoàng xăm khách vui vẻ đồng ý Tiêu mội Vậy thì nhanh lấy binh khí ra đi Chờ đã, chờ đã Tiêu chấn trong lòng vừa động Bỗng nhiên kêu lên Lão phu còn có một lời Có dám gì thì mau đánh đi Thiêu nữ áo lục trầm giọng nói Nghe nói ly sơn bát tuấn Mỗi người đều là hào kiệt Tài hắc hát đạo có thể xưng là nhân vật đứng đầu Lẽ nào lại muốn ý đông hiếp yếu Tiêu chấn trong lòng lo lắng Con người xoay chuyển Hiển nhiên, y đang dùng phương pháp khích tướng Tiêu lão đầu Người nói sai rồi Hoàng sam khách cười nhạt Chúng ta đã sớm nói qua Lê Sơn Bát Tuấn chỉ là tam gã đạo phỉ Không thích cầu danh, chỉ biết mưu lợi Lại càng không hiểu được quy củ thối tha trên giang hồ Cho nên đánh quần công chính là lành nghề nhất hừ việc như vậy mà cũng nói ra được Không những nói được, chúng ta còn làm được Hoàng sam khách cười nói Có điều nếu như ngươi biết không phải là đối thủ Chỉ cần để lại tài vật Lý sơ Bát Tuấn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt Lão Phu không có tài vật Thanh kiếm này của ngươi hình như cũng không tệ Hoàng Xăm Khách nói Chúng ta đã sớm cảm thấy hứng thú Cái gì Muốn kiếm của Lão Phu Còn nữa Thiên nữ Áo Lực nói tiếp Chiếc xe này cũng không tệ Ta cũng muốn phong quang một chút Được muội mội ngoan Hoàng Sam khách nói Vậy thì xem như là của muội Một thanh kiếm, một chiếc xe Người còn chưa chạy cũng chưa chết Tài vật đã bị phân chia Tiêu chấn không khỏi trong lòng chầm xuống Y quả thật không ngờ Mấy tên đạo tạc kiêu ngạo này Lại dám động thủ trên đầu thái tuế Nếu như là hai ngày trước Y tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Thậm chí là đã sớm phát tác Nhưng lúc này chính Y lại đang bị người khác khống chế Chẳng nghe sai khiến Đành phải cắn răng không lên tiếng Đối mặt với cường địch Y quả thật có chút khiếp chiến Nhưng Y cũng biết Trận chiến này xem ra rất khó tránh khỏi Y nắm chặt thanh kiếm Ánh mắt chấp động Trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo Thanh trưởng kiếm nắm trong tay cũng có vẻ nặng nề. Ý niệm chán nản Khiến cho tay Y vô lực Hai chân khẽ run lên Giống như đột nhiên giả đi mất 10 năm Đại ca Thiếu nữ áo lục nói Huynh có thấy không Lão đầu bại hoại này đã không xong rồi Hình như là vậy Tiểu mội muốn xuất thủ Vù một tiếng Từ trong tay quần nàng bỗng nhiên bay ra một vật Thế đến mạnh mẽ như du lòng Không phải là binh khí bình thường Cũng không phải là ám khí Mà lại là một giải lụa trắng Dùng thứ này để tấn công Trên giang hồ quả thật là hiếm thấy Giải lụa dài chừng một trượng 8-9 Trong tay thiếu nữ áo lục linh động như rắn trườn Có nhu có cương Phần đầu bỗng nhiên lay động Cuốn thẳng về phía vai của tiêu chấn Tiêu chấn lăn lộn giang hổ đã lâu Ngoài 18 loại binh khí thông thường Không biết đã gặp qua bao nhiêu binh khí Kỳ kỳ quái quái Nhưng cũng chưa từng thấy qua loại uốn lượn này Theo y suy đoán Thứ này chỉ làm để nhiễu loạn ánh mắt của mình Nhiều nhất cũng chỉ là dây thừng đại loại mà thôi Dây thừng trước đầu có thẳng lọng Có thể quân lấy cổ của đối phương Sau đó dùng lực kéo đi Giải lụa này không có lưỡi Làm sao đả thương người Tiêu chấn tự phụ Kiếm trong tay có thể chặt đứt sắt thép Thân hình liền nghiêng qua Ánh sáng lóe lên trường kiếm xuất thủ Kiếm và lụa tiếp xúc Lụa hàn là phải đứt Nhưng giải lụa kia Lại mềm mại như nước Chân nhẵn như dầu Phần đầu từ trên lưỡi kiếm trượt qua Không nghiêng không lệch Đâm thẳng vào vai của tiêu chấn Càng kỳ quái chính là dải lụa mềm này lại sau khi trượt qua mũi kiếm Trong nháy mắt bỗng trở nên cứng như sắt đá Tiêu chấn chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên Máu huyết bốc lên Thối lui bảy bước Y hoảng sợ trận mắt Sắc mặt như cho tàn Hiển nhiên Y tuyệt không ngờ một dải lụa trắng mềm mại phiêu giật Lại có uy lực như vậy Nhưng Y cũng hiểu được theo nữ áo lục nhất định đã đem qua một thần công lực Ngưng tụ ở trên dải lụa Công lực ngưng tụ đến cực điểm Có thể trong khoảnh khắc biến thành một sợi chỉ mềm mại trở thành kim thiết Năng lực này quả thật khiến cho kẻ khác nói không nên lời Một thiếu nữ đã lợi hại như vậy đám nam nhị oai hùng còn lại sẽ thế nào Tiêu chấn thẩm kinh hãi Mặc dù dựa vào căn cơ thâm hậu chưa bị nội thương Nhưng một kích này đã khiến cho y hoảng sợ Không sai Đây chỉ là trước tiên cho y một bài học Y đã hiểu rõ Muốn bảo hộ 7 chiếc xe này an toàn đến lục bản sơn là chuyện không có khả năng. Thậm chí nếu như không quyết định thật nhanh, chỉ sợ hôm nay có thể tặng luôn cái mạng giả này. Về phần làm thế nào quyết định thật nhanh, y lại không có một chủ ý nào. Trước mắt chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Y nghĩ không ra một rượu kế để bảo toàn chính mình, nhưng lại không làm tổn hại thể diện. Lại càng không biết phải làm thế nào dưới tình huống đáng xấu hổ này. Ha <cười> Hoàng Sam khách bỗng nhiên cười lớn Tiêu lão đầu Vị tiểu muội này của chúng ta Thổ pháp cũng không tệ chưa Không tệ Đương nhiên là không tệ Những lời châm chọc như dao sắc quả nhiên đã đến Chuyện này Tiêu chấn không biết nói gì Chúng ta muốn tặng ngươi hai câu kệ ngữ Ngươi cũng không phải là hòa thượng Kệ ngữ cái gì Kệ ngữ là trí tuệ Cũng là một loại dự kiến Hoàng Sam khách nói Kệ ngữ của chúng ta so với hòa thượng nói còn linh hơn Nghe nói đi Nhìn thời thế mà làm Đừng để xuống kiều tuyền. Tiêu chấn ngẩn người Về mặt khẽ biến đổi Hiển nhiên hai câu này đã nói trúng tâm ý của y Nhất thời không biết đối đáp như thế nào Ai nấy đều thấy được Y đang lo sợ và nghi hoặc Tiêu lão gia tử Mặt nhi ngồi trên chiếc xe ký mùi thứ nhất Cũng cảm thấy tình huống không ổn Bỗng nhiên lên tiếng Ngươi thế nào rồi? Lão Phu Tiêu chấn lạnh ngẩn ra Hả? Hình như ngươi còn chưa dốc hết toàn lực mặt như lạnh lùng nói Chẳng lẽ muốn nửa đường rút chân? Chuyện này Làm quan loa cho xong chuyện Ngươi có biết hậu quả không? Hậu quả? Hậu quả gì? Đương nhiên là muốn ám chỉ Tiêu Lâm Phong Tiêu chấn trong lòng vừa động Bỗng cảm thấy như roi độc đánh vào tâm khảm Y bỗng nhiên phát giác Đây giống như một âm mưu Rõ ràng muốn dọn Y vào chỗ chết Y không thể chết được Và cũng không muốn chết Một khi lớn đã chết Nhỏ còn có thể sống sao Không có rễ, làm sao có mầm Không có thân cây nào có cành lá Y bỗng nhiên hiểu được Muốn nhi tử không chết Trước tiên phải giữ được cái mạng già của mình Chỉ cần Y còn tồn tại Có thể khiến cho người ta sợ hãi vài phần Chỉ ít bạch nương tử cũng không dám làm liều tiêu lão gia tử mật nhi trầm giọng nói ngươi trả lời đi lão phu thế nào đầu lưỡi nổi nhọt à mật nhi tự phụ khiến cho tiêu chấn không dám phản kháng ngôn ngữ càng ngày càng cay nghiệt lão phu không có gì để nói cái gì mật nhi ngẩn ra giật mình nói ngươi ngươi ngươi được lắm Nào không ngờ tiêu chấn lại đáp lời như vậy Những lời này mặc dù rất bình thường Nhưng đã ẩn ước đã có ý phản kháng Ngươi đừng lo lắng Thiếu nữ áo lục bỗng nhiên đáp lời Vạn nhất lão đầu này thất bại không xong Còn có chúng ta đây Các ngươi Mật như sừng sốt Hiển nhiên Nàng không hiểu thiếu nữ áo lục có ý tứ gì Đành phải mở to hai mắt Chờ đợi phần tiếp theo Đúng Theo nữ áo lục nói Chúng ta thay ngươi bảo tiêu Chuyện này thật sự là mới mẻ Cường đạo lại biến thành bảo tiêu Mặt nhi nhíu nhíu mày Nhất thời không biết trả lời thế nào Nàng hiển nhiên nhận được mặt kế của bạch phu nhân Vốn dự định không nói một lời Bất kể gặp phải cường địch hào thủ gì Cứ để cho tiêu chấn một mình giải quyết Nhưng nàng thật không ngờ Tiêu chấn bỗng nhiên lại không chịu liều mạng Thế nào Tiêu nữ áo lộc cầm cương ngựa Lạnh lùng nói Chẳng lẽ không tin tưởng chúng ta Ban đầu Mật Nhi không nói lời nào Chính là để tránh gây nên những xung đột chính diện Bây giờ đã lên tiếng trước Không thể nào tiếp tục làm ngơ Các người bảo tiêu có điều kiện gì Điều kiện Ta không hiểu Theo nữ áo lục nói Ta là nói muốn trả ra thế nào Không cần Không cần Có loại chuyện tốt này sao Khẽ miệng Mật Nhi nhách lên Lý Sơn Bát Tuấn lẽ nào đã thoát thay hoán cốt Chuyện này thì không có, thiếu nữ áo lục nói. Có điều trong lòng chúng ta biết, có muốn cũng chỉ là uổng công. Lời này phải hiểu thế nào? Bởi vì ngươi không trả nổi, thiếu nữ áo lục nói. Mặc dù các ngươi hồng hồng rỗng rỗng, làm ra vẻ như thật, có điều mấy chiếc xe này đều trống cả. Ngươi... Rồi lại nói bạch nương tử không có ở đây, ngươi không làm chủ được. thiếu nữ áo lục tiếp tục nói. Huống hồ trên thực tế... Đây chỉ là một màn kịch gạt người Người nói cái gì Ta nói chính là lời thật Theo nữ áo lục cười nhạt Không có đồ vật giá trị liên thành nào Vậy cần gì bảo tiêu Nguyên lai nàng đã biết tất cả Cho đến lúc này mới nói thẳng ra Không hổ là nhất phượng ở trong bát tuấn Một con linh phượng Hừ, Người nói giống như rất khôn hoan Mặt nhi nói Vậy ly sơn bát tuấn các ngươi tới đây làm gì nhàn dối vô sự đến để giúp vui nơi này có cái gì vui vốn là có nhưng ly sơn bát tuấn bọn ta đến có lẽ sẽ không xảy ra nữa theo nữ áo lục cười lạnh một tiếng bạch nương tử không nói chỉ sợ ngay cả nhà đầu ngươi cũng có chút thất vọng thất vọng mặt nhi ngẩn ra thế nào không thất vọng theo nữ áo lục nói rượu kế của bạch nương tử chẳng qua là muốn khơi mà một trường kiếp số lợi dụng thanh kiếm của lão đầu bại hoại đến từ giang nam này để giết người giết ai không hiểu thật à theo nữ áo lục nói đương nhiên là những người cô ý đánh cướp bảy chiếc xe này mật nhi ngẩn ra một chút không biết nói gì hơn nữa còn là một đá trúng hai chim theo nữ áo lục tiếp tục nói đợi sau khi lão đầu bại hoại này giết đến sức cùng lực kiệt các ngươi từ phía sau sông ra nhất thể giết chết Nói rất hợp tình hợp lý Quả như là diệu kế Tiêu chấn đầu tiên là chừng hai mắt Trong lòng nghĩ lại không khỏi rùng mình một cái <cười> Ngươi nói bậy Mật Nhi muốn tranh biệt Ta nói bậy à Thiêm nữ áo lục bỗng nhiên trầm giọng quát lên Tiếu nha đầu Tốt nhất nên thức thời một chút Ta cũng không để ngươi vào mắt Ngươi Ngươi nghĩ Mật Nhi có chút sợ hái Và rồi nàng đã tận mắt nhìn thấy Một thân công lực của thiếu nữ áo lục Tự biết mình không thể sánh bằng hỗn hổ phía sau còn có một hàng sáu mũi tên Tăng nghĩ cái gì Chính ngươi mới nên suy nghĩ một chút Thiếu nữ áo lục lạnh lùng nói Bạch nương tử Mang theo đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu Đã hạ quyết tâm cao chạy xa bay Lại bảo ngươi tới thay bà ta chịu chết Ngươi... Ngươi... sắc mặt mặt nhị biến đổi Có điều bà ta cũng chưa chắc đã bay được Theo nữ áo lục nói Nói không chừng lúc này đã xa lưới rồi Xa lưới giới vào trong tay một người Ai Đinh Khai Mật nhi càng người run lên Lập tức sắc mặt đại biến Nàng đương nhiên biết sự lợi hại của Đinh Khai Phòng trường đối phương cũng không phải nói chơi chỉ Ít cũng không thấy Đinh Khai bán theo Điều này biểu thị Tên giang hồ lãng tử kia đã nhìn thấu màn kịch này Nếu như bạch phu nhân quả thật đã xa lưới Nàng còn trông cậy vào ai Tiểu nha đầu Ngươi nên thông minh một chút thiếu nữ áo lục cười nhạt Lẽ nào ngươi thật sự muốn Đem bảy chiếc xe trống này đến bàn lục sơn Ta Ngươi bị ma ám à Mật nhi nhíu mày không nói tiếng nào Lục bàn sơn chỉ có đất vàng Là một mảnh đất hoang vô thiếu nữ áo lục nói Người vô duyên vô cớ đi uống gió tây bắc xong, Mật Nhi ngẩn người ra Ta là nghĩ thiếu nữ áo lục nói Đừng nghĩ nữa Ánh mắt hoàng xong khách chợt sáng lên Quay đầu cao sang giọng nói Chúng ta muốn thuê bảy chiếc xe này Lập tức quay đầu lại Có vấn đề gì thì cứ nói ra Mật Nhi không nói Hán tử đánh xe ngồi bên phải nàng cũng không nói Nhưng màn của chiếc xe đầu tiên bỗng sốc lên Từ bên trong nhảy ra một người, giọng nói như tiếng thanh là Lão tử không phục. Thì ra là hắn, cử Bách Lực sĩ Long Phá Hàng. Người khác gió chiều nào che chiều ấy, còn hắn thì lại không nhìn ra hướng gió. "Làng ngươi." Hoàng Sam Khách nói, "Ngươi vì sao không phục?" "Lão tử không phục chính là không phục." <cười> Hoàng Sam Khách lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Phá Hàng vậy lão tử ngươi muốn thế nào lão tử muốn đi lục bản sơn đi làm gì chuyện này long phá hang ngừng lại một chút trên khuôn mặt xấu xí không ngờ lại thêm chút xấu hổ lão tử không nói không nói đúng lão tử không nói chính là không nói ta biết rồi thiếu nữ áo lục bỗng nhiên nói nhất định là muốn đi lục bản sơn cưới một tân lương tử theo nữ áo lục đầu óc lanh lợi, không ngờ lại từ thần sắc của tên chất phát này đoán ra được một sự tỉnh kỳ diệu như vậy. Đến lục bản sơn cưới tân nương tử, chuyện này quả thật là hài hước. Thế nào, ngươi từ nhỏ đã đính thân à? Hoàng Sam Khách chặn mắt nói, nhà nhạc phụ của ngươi ở lục bản sơn sao? Đính thân, đính thân cái quỷ gì? Long Phá Hàng kêu lên, chuyện có lão tử, ngươi tốt nhất hỏi ít thôi, chớ chọc phiền lão tử. Hắn mở miệng ra là lão tử Lỗ máng thô tục Không ngừng trợn mắt Hỏi một chút thì có vấn đề gì Ngươi còn dám hỏi Lão tử lập tức trở mặt Ờ Thì ra là có chuyện như vậy Theo nữ áo lục Linh cơ chật lé lên Là bạch nương tử thành ngươi nối dây hồng tuyến đúng không Hồng tuyến Hồng tuyến là cái gì Chính là tìm một tân nương tử Theo nữ áo lục nói Nhất định là bạch nương tử đã nói Đến Lục Bản Sơn Sẽ tìm cho người một lão bà xinh đẹp Không phải Bạch Nương Tử Là Bạch Phu Nhân <cười> Thì ra là như thế Hoàng sam khách cười lớn Tên quê mùa người Có biết Bạch Phu Nhân tìm cho người tân nương gì không Là nữ Không Phải gọi là Mẫu Một con đại tinh tình Người nói vậy Long Phá Hàng nói Bạch Phu Nhân nói là nữ nhân cao lớn Là tiên nữ của Lục bàn Sơn Tiên nữ Hoàng xăm khách vảnh rau cười lớn Bà ta còn nói Tiên nữ kia sang năm sẽ sinh cho người một tiểu phá hàng Chuyện này thì không có Tên chất phác này Dù sao cũng rất thành thật Được rồi Tên quê mùa người đừng nằm mộng nữa sắc mặt Hoàng xăm khách bỗng nhiên trầm xuống Muốn đến Lục bàn Sơn Thì tự mình đi đi Nghe nói cái gì long phá hàng kêu lên Muốn lão tử đi Bò cũng được Còn mẹ nó Long phá hang đột nhiên quát lớn Người chọc dần lão tử thì hãy xem Hắn nắm chặt song quyền Hai cánh tay kêu lên lách cách Xem cái gì Lão tử muốn giết người Tên quy mùa này từ phụ sức lực Luôn luôn yêu ghét tùy tâm Không phân biệt thị phi Có lúc hung tính đại phát Khó tránh khỏi làm ra những chuyện cực đoan tàn nhẫn Lúc này hắn lại đang nóng lòng muốn thử Lẽ ra mật nhi có thể hóa giải chuyện này Nhưng nàng vẫn ngồi yên trên cảng xe Cố ý không nói một lời Thậm chí nàng còn hy vọng Tên quy mùa này có thể thay thế được tiêu chấn Nếu như có thể cho ly sơn bát tuấn Một chút bài học Tình thế có cơ may xoay chuyển Mặc dù hy vọng này rất xa vời Nhưng chỉ ít nàng cũng có chút suy nghĩ này Tên quy mùa này Chẳng lẽ người muốn động thủ Ánh mắt hoàng sam khách phát lạnh nắm chặt trường đao trong tay. Không sai. Long Phá Hạng bước nhanh lên phía trước. Thân hình của hắn rất cao lớn, một bước bước ra không đến 7 thước, thì ít nhất cũng phải 5 thước. Chỉ hai ba bước đã đến gần đầu ngựa của Hoàng Sam Khách. Tuấn Mã hí dài một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên không. Hoàng Sam Khách quát lớn một tiếng, giữa không trung vung trường đao lên, ánh xanh lấp lóe, sống đao đánh vào vai trái của Long Phá hàng Không dùng lưỡi đao mà lại dùng sống đao. Cho thấy y cũng không có ý giết người Lý Sơn bắt Tuấn Mặc dù gây án khắp nơi Nhưng chỉ cần bạc trắng Chuyện cần mạng cũng không thấy nhiều Hoàng Sam Khách đương nhiên cũng không muốn một cái mạng hổ đồ Không ngờ long phá hàng Một thân cơ nhục cứng rắn như thép Mặc dù chúng phải một kích Nhưng lại không hề kêu lên một tiếng nào Thân thể của hắn nhoáng lên Trở tay bắt được một chiếc móng ngựa Hoàng Sam Khách thất kinh Chỉ nghe Tuấn mã hí lên một tiếng Bỗng nhiên lật người Sau đó bị ném lên Tên quê mùa này sức lực như trâu, quả nhiên không thể khinh thường. Hoàng Sam khách giữa không trung nhảy khỏi yên ngựa, lọn người một cái, vững vàng hạ xuống đất. Y quay đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy tuấn mã lông vàng kia bị ném ra ngoài hai trường, từ trên cao ngã xuống, một chân đã bị vặn gãy, co quắp vài cái, sau đó không còn nhúc nhích. Hiển nhiên con ngựa này đã tuyệt khí. Bát tuấn mất một, đối với Lý Sơn bát tuấn, đây là một chuyện không lớn gì sánh bằng. Nhất là khi tổn hại này lại rơi vào người đứng đầu bát tuấn Mặc dù chỉ là một con ngựa Nhưng đây lại là đại uyển danh câu Ngàn vàng khó cầu Hoàng sam khách không khỏi cực kỳ bi phẫn <cười> Long phá hàng đắc ý há mồm cười lớn Quý tôn tử Cầu nuôi dưỡng Vương bắt đàn Hắn nói không hề suy nghĩ Lời ảo ảo tuôn ra Cuối cùng hắn vung quyển kêu lớn Còn dám chọc lão tử không? Hắn còn chưa có nói xong, tiên nữ áo lục bỗng nhiên quát lên một tiếng. "Cười cái gì, người chết chắc rồi." Trong nháy mắt, một vần màu trắng chợt lóe lên, bay nhanh mà đến. Hiển nhiên, Ly Sơn Bát Tuấn đã động sát khí. Tiên nữ áo lục chẳng qua là đang đứng gần, rảnh xuất thủ trước mà thôi. Chỉ thấy phần đầu dài lụa lay động, trong nháy mắt đã quấn ba vòng trên chiếc eo trắng kiện của Long Phá Hang. Long Phá Hang ngẩn người, Sức lực của hắn như sư tử hổ báo Đương nhiên không thèm để ý đến Một giải lụa mềm mại phiêu giật như vậy Đây là trò gì Hắn dùng sức vồng ra Hắn tự phụ sức lực kinh người Đừng nói là một giải lụa Cho dù là dây thừng trói trâu Chỉ cần dùng sức chấn mạnh lập tức sẽ đứt ra Thế nhưng hắn lại không làm gì được giải lụa này Giải lụa như có tính đàn hồi Khi duỗi khi co Hắn dây dụa một hồi Không ngờ đã bị trói chặt hơn Hừ, vậy thì lão tử kéo người xuống ngựa Một dải đầu lụa Đương nhiên là ở trong tay thiếu nữ áo lục long phá hang nghĩ ra một chủ ý hay Nắm lấy dải lụa Dùng sức kéo một cái Không ngờ dải lụa kia lại đột nhiên buông lòng long phá hang kêu lên một tiếng Nhất thời trọng tâm mất ổn định Loạn trọng ngã xuống đầu hướng lên trời Mẹ nó Hắn há mộm chửi bậy Đúng lúc này Hoàng xăm khách bỗng nhiên quát lên một tiếng lăng không kích xuống một luồng sáng xanh bắn thẳng vào ngực long phá hăng trường đao đâm thẳng vào xuyên qua phía sau cổ tay rung lên một cột máu bắn lên cao mật nhi đang ngồi trên xe hoa rung thất sắc trong lòng phát lạnh tiêu chấn ngồi ở bên cạnh thì lại không hề có biểu tình gì y đã sớm nhìn ra tên quê mùa này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ mà y cũng đã có chủ ý giữ nguyên trung lập không quan tâm đến hơn nữa sáu người kia vẫn đang xếp hàng Tại bên ngoài 5 trường tập trung vào y Theo nữ áo lục dung cổ tay Thu hồi dài lụa Còn có người nào không phục Khăn che mặt quần nàng khét lay động một chút Quay sang hỏi Nói mau Tiêu Trấn đã phục Long phá hàng đã chết Sau mũi tên phía xa đang trở phân phó Không còn ai dám há mồm 7 chiếc xe này chúng ta đã thuê Hoàng xăm khách trầm giọng nói Ngoại trừ xa Phu. Ngươi còn lại lập tức xuống xe. Ngươi thuê. Mật Nhi lúng túng hỏi. Đúng, chúng ta thuê. Hoàng Sam Khách nói. Trước tiên bọc một vòng, sau đó đi đến Lạc Dương. Bọc một vòng, để làm gì? Chở bạc. Bạc. Mật Nhi ngẩn ra. Đây là bảy chiếc xe, ngươi có nhiều bạc như vậy sao? Không nhiều không ít, vừa vặn mười vạn lượng. Ngươi mặt như thất kinh. Vậy đi đâu trở? Ngươi muốn biết à? Chuyện này... Kỳ thật ngươi đã biết. Hoàng Sam Khách lạnh lùng nói. Mười vạn lượng bạc ở ngay trong ô long hạp. Ô long hạp? Là bạc của ai? Chuyện này không cần phải nói. Đương nhiên là bạc mà bạch nương tự giấu. Lý Sơn Bát Tuấn cũng kỳ quái. Nếu như đã biết chỗ giấu bạc, không đi đến đó. Trái lại chạy đến nơi này giúp vui. Ngươi... Các ngươi Mật Nhi nửa tin nửa ngờ Thế nào Hoàng Sam Khách hai mắt như đau Nhìn thẳng qua Lẽ nào chúng ta nói không đúng Cho dù có đúng cũng là vô ích Vô ích Hoàng Sam Khách nói Vì sao Ta vốn không muốn nhiều lời Mật Nhi nhãn câu xoay động Sau đó nói Bởi vì có người không buông tha 10 vạn lượng bạc kia Không muốn nhiều lời Nhưng vẫn nói Hiển nhiên là đăng tác quái. Ai? Đinh Khai. Là hắn. Thiêu nữ áo lục tiếp lời nói. Hắn được một đôi ngựa bằng phỉ thúy. 500 viên minh châu, Giá trị vượt xa 10 vạn lượng bạc này. Chẳng lẽ còn không cảm thấy thỏa mãn? Hắn đã từng nói. Muốn thu toàn bộ danh sách. Thu toàn bộ danh sách? Thiêu nữ áo lục nói. Danh sách gì? Chính là kể cả 10 vạn lượng bạc này. Hừ, đúng là lòng người không đủ rắn nuốt vòi Thiêu nữ áo lục nói Có điều tiểu nha đầu Ngươi làm sao biết Là do chính miệng hắn nói ra Hừ, Tên lãng tử này không có ba đầu sáu tay Lại dám cuồng ngôn như vậy Thiêu nữ áo lục giận dữ nói Chờ hắn tìm tới cửa Lý Sơn bắt Tuấn nhất định phải chỉnh cho hắn một trận Để hắn bớt kiêu ngạo đi Các ngươi có thể đi tìm hắn mà Tìm hắn Một đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu Lẽ nào các ngươi không muốn Được rồi tiểu nha đầu thiếu nữ áo lục bỗng nhiên cười nhạt một tiếng Người không cảm thấy mình nói quá nhiều sao Ta Trước mặt ta đừng giờ cho khích tướng thiếu nữ áo lục nói Đinh khai lấy được là của hắn Chúng ta lấy được là của chúng ta Hai bên nước sông không phạm nước giếng Ồ Đây là quy củ giang hồ sao Cũng chưa chắc Chẳng hạn những bạch nương tử lấy được Thì lại là chuyện khác Thiếu nữ áo lục lạnh lùng nói Tiểu nha đầu ngươi Hôm nay xem như là may mắn Nếu như chúng ta không biết chỗ giấu bạc Hôm nay ngươi có thể xem mất đi một lớp da Mật nhi trong lòng phát lạnh Không dám nói tiếp Nàng đã nhìn ra sự lợi hại Còn thiếu nữ áo lục Cũng biết nàng ta không nói đùa Nếu như không phải bọn họ biết chỗ giấu bạc Nhất định sẽ bắt mình tra khảo Như vậy thật sự xem như là may mắn Người trên xe nghe đây hòa xăm khách bỗng nhiên cao giọng nói Thuy xe 3 ngày Mỗi người 50 lượng bạc Những chiếc xe này vốn là được thuê đến 3 ngày 50 lượng bạc không tính là nhiều Nhưng cũng không tính là ít hòa xăm khách hiển như là người trong nghề Sa phu đều đồng loạt gật đầu Còn nữa Những người ở trong xe lan hết ra đây Hoàng Sam khách vung trường đao lên ra hiệu cho 6 người phía sau sau đó trầm giọng nói Các huynh đệ, màn xe nào còn chưa vén lên lập tức tặng cho một hàng nỏ tiến Tiếng còn chưa dứt tất cả màn xe đều đồng loạt sốc lên Trong mỗi một chiếc xe đều có 2-3 người mỗi người tay cầm cương đao có người lại cầm lợi phủ Tổng cộng có 17-18 đại hán áo xanh từng người chán nản nhảy xuống xe Quả thật, mỗi người đều sợ nỏ tiến Nhìn qua một lượt Trong xe ngoại trừ đám đại hán áo xanh này Quả nhiên không còn gì khác Tất cả đều trống không Lâm Phong Lâm Phong đâu rồi Tiêu Trấn bỗng nhiên kêu lên Nhi tử của Lão Phu ở đâu rồi Trong xe không thấy Bạch Phu Nhân Cũng không thấy Tiêu Lâm Phong Nguyên lai Tiêu Trấn vẫn nhìn chăm chú vào mấy chiếc xe này Lúc này tất cả màn xe đều đã được sốc lên Lại không thấy bóng dáng của Tiêu Lâm Phong Dọc đường đi Y vẫn nén giận là vì cái gì Tiểu nha đầu tiêu Trấn bỗng nhiên vung kiếm Chỉ thẳng vào mặt Mật Nhi trên cảng xe Sau đó quát lớn Mau cút xuống đây Lúc này Y đang giận dữ Bộ dáng cực kỳ đáng sợ Ngươi Ngươi Tiểu lão gia tử Mật Nhi lại càng hoảng sợ Ờ ta Ta tiêu Trấn hai mắt trận trừng Tràn ngập tơ máu Và rồi Y vẫn câm như hến Đột nhiên lại trở nên như điên cuồng Trường kiếm không ngừng rung lên Lão Phú muốn chém ngươi thành hai nửa. Ngươi... ngươi... Mật như cả người rôn lên Giang hồ quả thật là phong vân vô thưởng, Khó có thể dự liệu được Vừa mới không lâu Vì giang hồ đại hiệp này còn nghe theo bảy bố Lúc này tình thế biến đổi Lại quay sang muốn chém chết nàng Nàng biết mình không thể cản được thanh kiếm này Hống hổ lúc này, thanh kiếm kia biến thành nộ kiếm. Một người phấn nộ, một thanh kiếm phẫn nộ, bất luận kẻ nào cũng không cản được. Vì người phẫn nộ đã không còn để ý đến tính mạng. Mật nhi lúc này không dám xuống xe, nhưng cũng không dám xuống xe. Sóc mặt nàng như cho tàn, cực kỳ sợ hãi. Tiêu lão đầu. Thiếu nữ áo lục bỗng nhiên nói, Người chém chết cô ta làm gì? Chỉ cần cô ta có thể giao ra con của người. Chuyện này... Tiểu chấn ngẩn ra Hiển nhiên theo nữ áo lục đang nhắc nhở Hai mắt của y chật lé lên Giống như hai mũi tên độc Nhìn chằm chằm vào mật nhi Mật nhi hít một hơi lành Quay sang nhìn theo nữ áo lục Muốn nói lại thôi ngươi muốn nói gì theo nữ áo lục hỏi Ta Đừng dở trò theo nữ áo lục nói Mau dẫn hắn đi Dẫn hắn đi Tiểu nha đầu Còn muốn ta nói rõ sao Theo nữ áo lục lạnh lùng nói Nơi đó có ba góc cổ tùng Phía dưới có ngôi miếu sơn thần Ờ được được được Mật nhi kinh hãi lập tức nói Ta dẫn Ta dẫn, ta sẽ dẫn ngay Trong miếu sơn thần có cái gì Đương nhiên là tiêu lâm phong bị nhốt Tiểu nha đầu Ngươi thật gian xảo Theo nữ áo lục hừ lạnh một tiếng Cẩn thận coi chừng mất cái mạng nhỏ đó Mật Nhi không nói gì Chậm rãi trèo xuống xe Tiêu lão đầu Đánh xe của ngươi Mang cô ta đi đi Tiêu nữ áo lục nói Có điều ta còn có một lời phụng cáo Chuyện gì Tiêu chấn quay đầu lại Nếu như nhi tử của ngươi không có việc gì Tốt nhất không nên lạm sát tạo nhiệt Tha cho tiêu nha đầu này một lần đi Tiêu chấn chậm ngâm một chút Thế nào Được Tiêu chấn nói Lão phu nha lời người Trên giang hồ nhất ngôn tứ má Một khi đã đáp ứng Đại khái sẽ không nuốt lời Vì vậy tiêu chấn liền leo lên chiếc xe hoa lệ kia Mật nhị đáng thương Cũng đành tiến vào trong xe Xe quay đầu lại Bốn ngựa hoàng sợ hí lên Chạy đi làm bốc lên bụi vàng cuộn cuộn Những đại hán áo xanh Tay cầm cương đao lợi phủ Cùng với hán tự đánh xe thân thủ bất phàm Không hề quan tâm đến chuyện này Từng người lặng lẽ trốn đi sáu người xếp hàng ở phía xa Công ghế tên xuống khỏi dây cùng Hoàng Sam Khách bảo huynh đại khiên tuấn mã long vàng đã chết lên xe Y muốn đưa đến ô long hạp long trọng hạ táng Ngàn vàng mua xương ngựa Biểu hiện tình nghĩa giữa hai bên Sau khi tất cả đã ăn bài ổn thỏa 7 chiếc xe còn lại chuyển sang hướng đông mã đi Hoàng Sam Khách mất ngựa Đành phải ngồi trên cảng xe thứ nhất Y hiển nhiên rất nắm chắc Thẳng tiến đến ô long hạp lại nói vào lúc này, đinh khai đang rất bực bội, bởi vì hắn không tìm được tung tích của bạch phu nhân. là thiên lý chuyển hương mất tác dụng sao? điều này không thể, bởi vì hương lý này rất lâu không tan, luôn luôn linh nghiệm. chẳng lẽ bạch phu nhân nhìn thấu được miêu kế này, đã dùng dược vật đặc biệt gì đi giải dị hương trên búi tóc? đây cũng chỉ là suy đoán, bạch phu nhân rất khó tự mình phát giác được. nếu như bà ta có thể phát giác, đây còn tính dị hương gì? còn có gì đáng quý? Khả năng lớn nhất là bài phu nhân căn bản bất kể sống chết của đám người mật nhi tự mình rời đi. Bà ta không đảo quanh phủ cận như là đinh khai suy nghĩ đương nhiên không lưu lại chút dư hương nào. Nếu là như vậy đành phải theo đường cũ trở lại. Từ hẻm núi phát sinh sự kiện đêm hôm đó đi vài bước lại mất máy mũi một lần xem thử bà ta có rời khỏi đàn xe ở nơi nào. Nhưng đây là một chuyện vô cùng phiền phức hơn nữa còn lãng phí thời gian. Tiểu Đinh Lâu Đại triều cũng rất sốt ruột Ta thấy hay là đuổi theo đoàn xe đi Vì sao Trước tiên tóm lấy Tiểu Nha đầu Rồi hãy nói Rồi hãy nói Đinh Khai trầm giọng nói Cái ta muốn là đôi ngựa bằng phỉ thúy Và 500 viên minh châu, Cô ta có sao Hay là có thể Có thể cái gì Đinh Khai nói Cô ta có sao Không có Không có Lâu Đại Triều nói Ta nói là bà nương kia Có thể còn trốn ở trong xe Trốn ở trong xe Bà ta trốn cái gì Người cho là Bạch Phu Nhân sẽ ngốc như vậy sao Đinh Khai khe liếc hắn một cái Cất bước đi về phía trước Lúc này cách đường lớn đá xa Bắt đầu tiến vào đường mòn trong núi Hai người đều mất máy mũi Nhưng lại không ngửi ra trên cây cỏ núi đá ven đường Có lưu lại bất cứ dư hương gì Bỗng nhiên Đinh Khai dừng lại Chăm chú nhìn vào một gốc cây lớn bằng hai cánh tay ôm đến xuất thần lâu đại chiêu lại không lưu ý đi mau đi mau đinh khai giống như có thu hoạch bỗng nhiên kêu lên lập tức lao về phía con đường mòn bên trái thần pháp của hắn linh hoạt vừa dây xuống đã ở bên ngoài năm trưởng lâu đại chiêu ngẩn người lập tức đuổi theo hắn vẫn bấp máy mũi nhưng vẫn không ngửi được gì đinh khai đã phát hiện điều gì vì sao lại hưng phấn như vậy Hai người một trước một sau Trong khoảnh khắc đã đi được 4 năm dặm đường Mỗi khi gặp phải ngã rẽ Đinh Phai lập tức ngừng lại Quan sát 4 phía một vòng Sau đó lại chọn một con đường mòn Tiếp tục lao đi Đường trong núi ngang dọc Trong chốc lát lại gặp vài con đường mòn giao nhau Tiểu Đinh Người rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy Lâu Đại Chiêu thở hồn hèn chạy đến Cái này Đinh Khai chỉ vào một khối đá cao vút Trên khối đá có một đóa hoa mai do phấn vẽ thành, tuy chỉ là vài nét nhưng lại sinh động tinh xảo, cuống hoa chỉ là về hướng nam. Hướng nam chính là một con đường mòn. Tiểu Đinh Lâu Đại Chiêu kinh ngạc nói: "Ai lưu lại vậy?" Tiểu Nhu, Đinh Khai nói: "Là Triệu cô nương." Lâu Đại Chiêu mở to hai mắt. "Cô ấy, cô ấy đóa hoa này là có ý gì?" Quần hoa chính là dòng để chỉ phương vị Đinh Khai nói Xem ra nàng nhất định đã có phát hiện Mau mau đuổi theo Hai người liền chuyển về hướng nam Sơn sắc trung quanh như một vẹt chiều tà Đắc, đắc, đắc một thất ngựa dọc đường mòn đẩy những tảng đá to như trứng ngỗng trong thung lũng sông mà đi tiếng chân thanh thúy phá tan không gian yên tĩnh trên lưng lừa là một vị lão nhân mặt đầy nếp nhăn tóc đã hai màu vị lão phu nhân này trùm đầu bằng một chiếc khăn màu xanh lưng còng xuống như vắt trên lưng lừa bên người chỉ có hai chiếc bọc nhỏ ngoài ra không còn gì thêm con lừa lại rất cường tráng một đường hai tay nhọn dựng thẳng lên trong miệng phun ra bọt mép những dãy núi cuốn lấy nhau Lũng sông cũng theo thế núi uyển chuyển Mà xuất hiện nhiều đường nhỏ Lão phu nhân vốn đang dọc đường lớn mà đi Lúc này bỗng nhiên ghim dây cương Chuyển sang một đường nhỏ khác Đến chỗ rẽ Bà ta liền quay đầu nhìn lại Vẻ mặt có chút hoảng hốt Bộ dạng này hiển như là muốn né tránh cái gì Nhưng bà ta vẫn chưa tránh thoát Xa xa bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ bé Nhẹ nhàng bám theo sau Lửa không thể so với Tuấn Mã Không thể chạy nhanh được Trời chiều buông xuống, trong núi sương mờ nổi lên. Bên cạnh sơn đạo xuất hiện một đỉnh nghỉ mát sáu cạnh nho nhỏ. Lão phu nhân bỗng nhiên biến kế, ghim cương lại. Bà ta chậm rãi trượt xuống lưng lừa, đem dây cương cột bên lan can bên ngoài đỉnh, lấy hai chiếc bọc nhỏ xuống, sau đó lão đảo bước vào trong đỉnh. Trong đỉnh có mấy cái ghế đá, bà ta vừa ngồi xuống bỗng nhiên không ngừng ho khan. Trong núi đầy gió lạnh, có lẽ là đã phát bệnh. Vừa rồi vẫn còn rất tốt. Bên này đến có hơi quá nhanh Nhưng hình dạng của bà ta quả thật là già yếu nhiều bệnh Tiếng sàn sạt vang lên Bóng người mảnh khảnh kia đã đi đến bên ngoài đỉnh Người này là ai? Đó là một thiếu nữ Chính là Triệu Tiểu Nhu Nàng không tiến đến Chỉ đứng ở bên ngoài dựa vào cột đỉnh Ánh mắt không hề chớp Nhìn chằm chằm vào lão phu nhân này Người già trang rất giống Khóe miệng nàng nhếch lên lão phu nhân làm như không nghe thấy Lại ho lên một trận Sau đó chật ngằng đầu lên Giống như bỗng nhiên phát hiện có người Liền chỉ chỉ vào lỗ tai của mình Người điếc à Triệu Tiểu Nhu nở nụ cười Cười rất dịu dàng Người điếc đương nhiên là không nghe được Nhưng lá phu nhân này cũng rất hiền lành Lại chỉ chỉ vào chiếc ghế đá đối diện Ý bảo mời ngồi Triệu Tiểu Nhu không ngồi Nàng cũng chỉ lấy tay chỉ chỉ Nhưng lại chỉ vào hai chiếc bọc nhỏ kia lão phu nhân lại làm như không thấy bà ta vốn chỉ là người điếc lúc này lại trở thành người mù bạch nương tử triệu tiểu nhu bỗng nhiên đi thẳng vào vấn đề lạnh lùng nói đừng giả vờ nữa ngươi có đốt thành cho ta cũng nhận ra được lão phu nhân giật mình cặp mắt già nuôn lờ mờ bỗng nhiên lóe sáng chiếc lưng khom khom cũng dựng thẳng lên hành tung bại lộ bà ta đã biết không thể gạt được triệu nha đầu Bà ta lạnh lùng nói Ngươi đã theo dõi ta hai ngày Hình như chỉ có một mình ngươi phải không Không phải Triệu Tiểu Nhu thừa nhận Ta cũng không muốn phải giao đấu Chỉ muốn khuyên nhủ ngươi Khuyên ta Đúng vậy Triệu Tiểu Nhu nói Khuyên ngươi để hai chiếc bọc nhỏ này lại Nói rất hay Bà ta hừ một tiếng Tiểu nha đầu Ta cũng muốn khuyên ngươi đừng học theo kiểu tra người ý đồ đánh cướp chuyện này không đề cập đến thì thôi vừa nhắc tới ngũ bá đao triệu cửu tôn sắc mặt triệu tiểu nhu lập tức biến đổi trong hổ thẹn còn có sự bi phẫn nàng biết cha mình đã sai nhưng ít ra đối với bạch phu nhân thì không hề nợ nần gì nói không chừng chuyện đêm đó tại biến thuyền mạnh tân còn do bị nữ nhân này xúi giục cho nên mới khiến cho thân bại danh liệt đáng hận chính là y còn gần như chết ở trong tay nữ nhân này Đúng, ngươi nói rất đúng Đôi mi thanh tú của triệu tiểu nhu nhướng lên Trang một tiếng, rút thanh loan đao kia ra Thế nào, lại muốn giao đấu rồi à? Lão phu nhân móc ra một chiếc khăn tay Lau mấy cái ở trên mặt Lập tức những nếp nhăn này đều biến mất Sau đó, bà ta lại gỡ chiếc khăn trùm đầu màu xanh xuống Khe lắc đầu Mái tóc muối tiêu liền biến thành màu đen Thân hình nở nang như tuổi 30 Quả nhiên là bạch phu nhân Bà ta hiển nhiên không để Triệu Tiểu Nhu vào mắt, không chỉ ngồi ngay ngắn như cũ, lại còn lấy ra một chiếc gương tròn nhỏ nhìn khuôn mặt của mình. Triệu Tiểu Nhu nhìn chăm chăm vào bà ta, lanh lùng nói. bên ngoài ngươi làm như rất nhàn nhã, nhưng thật ra đang ngầm. Bà ta lan lộn trong giang hồ, luôn luôn tàng phong bất lộ. Người khác chỉ biết bà ta dùng mỹ sắc làm vốn, kết giao với rất nhiều danh nhân võ lâm, nhưng lại không biết võ công tạo nghệ của bà ta cũng không hề thua chút nào cao thủ đệ nhất lưu nhất là về phương diện ám khí lại càng tinh xảo cay độc. Triệu Tiểu Nhu mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ nội tình của bà ta, nhưng nàng vẫn rất cẩn trọng, đứng dựa vào cột chính là đã sớm có phòng bị. Đình nghỉ mát tổng cộng có 6 cây cột đá, mỗi cây đường kính khoảng một thước. Ngay khoảnh khắc ánh lạnh lóe lên, Triệu Tiểu Nhu liền xoay người ẩn vào sau cột. Vóc người của nàng nhỏ bé, thân thể vừa nghiêng qua, ngoài chợ y phục phất phơ bên ngoài đã không thấy bóng người. Bộp, bộp, bộp Ba mũi ám khí ghim trúng cột đỉnh Sau đó rơi trên mặt đất Bốn mũi còn lại bay xéo qua hai bên cột đỉnh Mang theo tiếng rít gió thẳng ra bên ngoài Đột nhiên xuất thủ Khoảng cách lại gần Vốn tưởng rằng phải có một hai mũi trúng đích Không ngờ toàn bộ đều thất bại Bạch phu nhân khẽ ngẩn ra Một vệt đỏ đã lóe lên trước mắt Triệu tiểu nhu xuất thủ rất nhanh Người như khói nhẹ đau như gió phát Người và đau hợp làm một Hóa thành một đạo cầu vòng xẹt một tiếng, một mảnh chéo áo đã bị cắt rời Bạch Phu Nhân thì nhảy ra bên ngoài lan can Có thể thấy thân thụ bất phàm của bà ta tránh được một đau này Bên ngoài đỉnh có dại mọc đầy Bên trái là một phiến rừng hoang Bạch Phu Nhân cột hai chiếc bọc nhỏ vào bên hông Đưa tay vén lại mái tóc vừa dối tung Tiểu nha đầu, đau thật nhanh đó Không cần khen, triệu Tiểu Nhu lạnh lùng nói chỉ ít người muốn chạy trốn chỉ sợ không dễ dàng chạy bạch phu nhân cười lớn lão ta may mắn không chết ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao lão ta là ai đương nhiên là chỉ triệu cửu tôn được chỉ cần nghĩ không sợ hai chân của triệu tiểu nhu nhún một cái nhẹ nhàng nhảy ra ngoài lan can bạch phu nhân liền xoay người chạy thẳng về phía rừng hoang ha Không phải ngươi nói là sẽ không chạy sao? Triều Tiểu Nhu nắm chặt loan đao trong tay Kêu lên Hôm nay Ngươi có thể đuổi mà Bạch phương nhân quay đầu lại cười nhạt một tiếng Bà ta chạy cũng không nhanh Xem ra cũng không phải thật sự muốn chạy Mà là cố ý dụ địch vào trong rừng hoang Bình hùng chiến nguy Bà ta luôn không thích đối cứng Mà lại muốn dùng cái giá thấp nhất Để thu được hiệu quả lớn nhất Bà ta không chỉ đối phó với địch nhân như vậy hai năm trước đối phó với một số nam nhân theo đuổi cũng là như vậy đối phó với địch nhân rồng trá đối phó với nam nhân thì dùng mị và nhu bà ta cũng không phải sợ thanh loan đau này của triệu tiểu nhu mà là không muốn mạo hiểm chỉ cần vào được trong rừng hoang mười thành chỉ ít cũng nắm chắc bảy thành ha người muốn dùng quỷ kế trước tiên chiếm được địa lợi phải không triệu tiểu nhu thông minh một lời vạch trần ra đồng thời hai chân nhún xuống người đã bay vọt lên Bạch phu nhân không nói lời nào, bỗng nhiên cũng gia tăng tốc độ, thân hình nhón lên hai lần đã đến bên rừng. À, Bạch phu nhân, quả thật trùng hợp. Trong rừng bỗng nhiên xuất hiện hai người, một người trong đó cao giọng cười lớn. Đúng là vô sạo bất thành thư. Người vừa nói chính là Đinh Khai. Lâu đại chiêu thì lại không nói một lời, đột nhiên tung ra một quyền. Bạch phu nhân trong lòng trầm xuống, giống như đột nhiên chìm vào vực sâu, sắc mặt đại biến. Vòng eo vặn lại Muốn lướt qua bên cạnh Thế nhưng hai chân vừa xoay chuyển Đao phòng đã đến sau đầu Bà ta giật mình hoảng sợ Đầu vai lập tức nghiêng qua bên trái Nhưng đã không kịp Chỉ nghe một tiếng quát Ánh đao trợt lé Một cánh tay đã bay lên Bạch phu nhân ngã trong vỗng máu Người đã hôn mê Đinh khai liền đi tới Gỡ hai chiếc bọc nhỏ xuống Cầm ở trong tay ước lượng một chút Sau đó quay sang triệu tiểu nhô Có thuốc kim sang không Có, Triệu Tiểu Nhu lấy ra một bình ngọc nhỏ màu xanh lục Thế nào, lâu đại chiêu hai mắt trận lên Ngươi còn muốn cứu bà ta Vì sao nhất định phải giết bà ta Đinh Khai thờ dài nói Chỉ cần bôi cho bà ta một chút thuốc kim sang Sau đó thì sống chết mặc kệ Được, Triệu Tiểu Nhu nhẹ dọng nói Để tôi làm Nàng mở nắp bình Ngang tay trái rắc xuống một chút bột phấn màu vàng Dài đều vào vết thương trên cánh tay cụt của bạch phu nhân Quả nhiên là thuốc tốt máu chảy lập tức ngừng lại Sau đó nàng từ trên người bạch phu nhân Xé ra một mảnh góc áo Băng bó vết thương Thủ pháp rất là thuần thục đinh khai liên tục gật đầu Bỗng nhiên trong lòng khẽ động Bước nhanh đến bên ngoài đỉnh Từ trên lên can tháo dây cương của con lửa xuống Dắt qua bên này Khiêng bà ta lên lưng lửa đi Triệu tiểu nhu hiểu ý Lập tức động thủ Bởi vì bạch phu nhân đang hôn mê Cho nên đành phải đè phần ngực và bụng áp xuống phía dưới Vắt ngang trên lưng lửa <cười> Không sợ phiền phức Lâu đại chiêu hai mắt xoay chuyển Đình khai không để ý tới Đem dây cương cột lại trên đầu lửa Sau đó vỗ mạnh vào mông con lửa một cái Con lửa cả kinh chạy thẳng về bên trái Tiếng bước chân cộp cộp vang lên trên đường mòn Ba người ngồi trong đỉnh mắt Đặt hai chiếc bọc nhỏ lên bản đá Đinh Khai lấy tay sờ sờ, mở ra một chiếc bọc, bên trong đẩy những viên minh châu. Hắn đưa tay lấy ra một viên, lại đặt trong lòng bàn tay, quả nhiên là chân nhắn, lấp lánh chói mắt. Hắn lại mở một chiếc bọc khác. Trong bọc là một chiếc hộp gỗ màu tím, đôi ngựa bằng phỉ thúy đặt cạnh nhau trong hộp. Cả hai đều dùng lục ngọc thượng đằng mài thành, óng ánh trong suốt, chạm trổ tinh xảo, trông rất sống động. Quả nhiên là kỳ chân hiếm thấy, Đinh Khai khen ngợi. Hừ, lâu đại chiêu nói theo ta thấy còn không bằng một bầu rượu ngon mấy cái cánh gà triệu tiểu nhu cười cười nói lâu đại ca đang đói bụng phải không chuyện này hai mắt lâu đại chiêu sáng lên Sò sờ bụng à, cũng hơi à, cũng cũng hơi lần trước triệu tiểu nhu gọi hắn là lâu trắng sĩ lúc này lại gọi thành lâu đại ca hắn có chút được sủng ái mà lo sợ À tôi có mang theo một chút thức nhắm Chỉ tiếc là không có rượu Triệu Tiểu Nhu gỡ một chiếc túi mồ vàng bên người xuống Lấy ra hai bọc giấy dầu Bên trong là một chút thịt bò khô Còn có mấy cái bánh màn thầu Bởi vì trời đã tối Hơn nữa đôi ngựa bằng phỉ thúy Và 500 viên minh châu đã vào tay đinh khai Tâm tình của mọi người cũng thoải mái hơn nhiều Liền đề nghị tạm thời một đêm ngay trong đỉnh Hầu hết người luyện võ hành tàu giang hồ Đều có tích ứng trong mọi hoàn cảnh Không cần phải thu xếp chỉ cần dựa lưng vào cột đá ngủ một giấc cũng đủ rồi hướng đông bắt đầu bừng sáng ánh mây phía chân trời dần dần phủ lên một lớp viền vàng xem ra hôm nay lại là một ngày sáng trong trong phút chốc mặt trời từ hướng đông nhô lên ánh dương quang trải đầy ngọn núi đinh khai là người cuối cùng rời khỏi đỉnh nghị mát rời khỏi hẻm núi chìa tiểu nhô sóng vai đi cùng hắn bỗng nhiên xoay người lại hạ giọng nói Có phải huynh muốn đến Lạc Dương? Còn phải chờ 10 vạn lực bạc kia." Đinh Khai trả lời. Theo muội được biết, 10 vạn lực bạc kia hình như dấu ở Ô Long Hạp." Triệu Tiểu Nhu nói. "Đúng vậy." Đinh Khai gật đầu. "Muội không thể đi cùng huynh." Triệu Tiểu Nhu buồn bã nói. "Muội phải nhanh trở về, bởi vì bởi vì cha muội." "Sao vậy?" "Huynh cũng biết rồi." Triệu Tiểu Nhu nói người cần muội chiếu cố. ờ, đinh khai lại gật đầu. Sau khi huynh đến lạc dương, có đến một mã sơn trang gặp muội không? Triệu Tiểu Nhu dừng nửa ngày, sau đó mới nói tiếp. chuyện này, à, cha muội đã nói. người nói, Triệu Tiểu Nhu Lý Nhí nói, chỉ cần huynh tới, người sẽ bày rượu đón khách. thật sao? hai mắt đinh khai đột nhiên sáng lên. Mối tình khắc cốt ghi tầm Với người con gái thanh mai trúc mã Vì rào cản của triệu kiểu tôn Không thể nắm tay kết thành đôi lứa Không ngờ hôm nay lại có chuyển biến lớn như vậy Hiển nhiên Triệu kiểu tôn sau khi trải qua đả kích Cuối cùng đang nghĩ thông Đinh khai mừng rỡ như điên Lại nhìn triệu tiểu nhu Nàng lặp lại lần nữa xem Huỳnh thích ăn thịt dê nướng đúng không Triệu tiểu nhu cũng cười Cha mội nói huynh mà tới sẽ nướng hết toàn bộ dê Tốt tốt quá, đinh khai nói, ta nhất định sẽ tới. đôi mi thanh tú của triệu tiểu nhu khé giãn ra, nở nụ cười, nhìn lâu đại chiêu đang ở phía trước, bỗng nhiên khuôn mặt hiện lên một vẻ đỏ bừng. rời khỏi hẻm núi, hai người mấy quyến luyến chia tay. đinh khai và lâu đại chiêu chuyển về hướng tây, thần thái của tên giang hồ lãng tử này đột nhiên trở nên dạng dỡ. ô long hạp ở nơi nào, lâu đại chiêu hỏi. Không xa Đinh Khai trả lời Tiểu Đinh Lâu Đại Chiêu nói Nếu như người đã biết 10 vạn lượng bạc kia giấu ở ô Long Hạp Vì sao lại không nói ra Vận chuyện bạc không dễ dàng Đinh Khai nói Quan trọng nhất chính là đôi ngựa bằng phỉ thúy 500 viên minh châu này Bây giờ thì sao Tìm xe Tiểu Đinh Ta bỗng nhiên nhớ tới một việc Lâu Đại Chiêu nói Hình như ngươi đã từng nói Đêm đó tại thuyền Mạnh Tân Còn có một người chưa chết trí nhớ của ngươi thật tốt Người này rốt cuộc là ai Việc đã qua Hà tất phải nhắc lại Tiểu Đinh Vậy không giống bằng hiểu chút nào Lâu Đại Chiêu cao có nói Chuyện gì ngươi cũng giấu giếm ta Trong lòng ta thoải mái sao Được rồi, được rồi ta nói Đinh Khai nói Người này đã chết rồi Đã chết Hắn chính là tổng quản của một mã sơn trang Giang Thiên Hổ Là hắn Lâu Đại Chiêu kinh ngạc nói Chuyện này lạ nha Sau đó không phải Trầm Thiên Nhạc kia đã gặp hắn sao Đúng vậy Người này rất giỏi dịch thuật dung Đinh Khai nói Từ một năm trước Hắn đã trả trọn vào chân viễn tiêu cục Đảm nhiệm chức vụ bảo tiêu Sau đó mặc dù Trầm Thiên Nhạc đã gặp qua Nhưng lại không dám xác định Chỉ nghi ngờ mà thôi Ờ đúng rồi Lâu Đại Triều bỗng nhiên nhớ lại Thảo nào đêm đó tại một mã sơn trăng Khi hắn đối phó với huyết thủ phi ưng Triệu cô nương lại có hàm ý sâu xa Hình như đối với hắn cực kỳ bất mắn Thì ra Chính là như vậy Đinh Khai nói Hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện Bất giác đã ra đến đường lớn Bỗng nhiên tiếng xe lộc cọc vang lên Tôn mã hí dài Bụi mù bốc lên Một đoàn xe trùng trùng điệp điệp đã đến phía sau Trên cảng xe Một người áo vàng cao dọng gọi lớn Phía trước có phải là tiểu đinh Đinh khai và lâu đại chiêu ngẩn ra Lập tức xoay người lại Xe ngựa vừa rừng Đinh khai liền cười lớn Thì ra là ly sơn bát tuấn Hạnh ngộ hạnh ngộ Tính ra sợ rằng đã có gặp một Tính ra sợ rằng đã có một năm không gặp rồi Chúng ta đang tìm ngươi, Hoàng Sam Khách nói Tìm ta Đúng vậy tìm ngươi. Ánh mắt Hoàng Sam chợt lẽ lên Nói mau trong tay ngươi là vật gì chốt lòng thành 500 viên minh châu Một đôi ngựa bằng phỉ thúy <cười> Tiểu đinh Ngươi quả thật là may mắn Phát đại tài rồi Hoàng Sam khách nhún vai cười lớn Có điều chúng ta cũng không tệ Phát một chút tiểu tài Lấy được 10 vạn lượng bạc Bạc ở nơi nào Trên xe Chúc mừng chúc mừng Đinh Khai cười nói: Lần này các ngươi có thể ăn uống chơi bời năm ba năm, không cần lo lắng nữa rồi. Không được, Hoàng Sam Khách nói. Chúng ta vốn thích hoạt động gân cốt, không thể nào ngồi yên được. Ờ. Tiêu Đinh, chúng ta mấy năm nay vẫn chưa từng phân thắng bại. Hoàng Sam Khách nói. Hôm nay không bằng đánh cược một phen. Đánh cược gì? Đồ lớn một trận. Hoàng Sam Khách nói. Dùng 10 vạn lượng bạc trên xe này Đổi hai chiếc bọc nhỏ trong tay ngươi Ngươi là nói đánh một trận Đúng vậy Đánh nhau thì ta không làm Đinh Khai cười nói Nhưng nếu như ngươi đồng ý dâng tặng May ra ta sẽ tiếp nhận <cười> Dâng tặng Hoàng Sam Khách vênh dâu cười lớn Vừa gặp mặt đã tặng 10 vạn lượng bạc Chúng ta có giao tình này sao Đinh Khai cũng cười Bỗng nhiên một con tuấn mã vọt lên, trên lưng ngựa chính là thiếu nữ áo lộc kia. Nàng vừa đến đã kêu lên: "Tiểu Đinh ca, huynh không tuân thủ lời hứa?" Chiếc khăn che mặt được vén lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, vừa vui vừa giận. "Ta thất tín bao giờ?" Đinh Khai nói. "Huynh quên rồi à?" Thiếu nữ áo lộc nói. "Năm ngoái khi huynh đi, nói là 3 tháng sau nhất định sẽ đến thăm, kết quả là gạt người ta." "À, xin lỗi Lộc Phượng." Ta đi một chuyến đến quan ngoại Được rồi Chuyện này không nói đến Hoàng Sam Khách nói Khi nào ngươi lại đến Ly Sơn đây Tiểu muội của chúng ta sẽ chuẩn bị một vò nữ nhi hồng Nữ nhi hồng Rượu ngon, rượu ngon Đinh Khai nhìn theo nữ áo lục Nhất định sẽ tới Một tháng Đây là Huynh nói đó Theo nữ áo lục liếc mắt một cái Đến lúc đó lại gạt người ta thì thế nào Phạt Đinh Khai nói phạt hai vò nữ nhi hồng ý tưởng của huynh thật kỳ quái thiếu nữ áo lục nở nụ cười cũng được nếu đã nói như vậy một lời đã định hoàng sam khách nói trận này không cần phải đánh nữa bạc thì ta dâng tặng đa tạ đinh khai cười lớn bảy chiếc xe chuyển về hướng bắc thẳng đến lạc dương đinh khai ngồi trên cảng xe cuối cùng vung roi dục ngựa thần thái sáng ngời hắn hỏi lâu đại chiêu bên trái tổng cộng mấy ngày rồi? Lâu Đại Chiêu bấm ngón tay tính toán. 9 ngày rồi. Con kịp, con kịp." Đinh Khai nói. Kỳ hạn 10 ngày ước định với Trầm Thiên Nhạc, cuối cùng cũng không thất ước. Chuyện này đương nhiên. Lâu Đại Chiêu giàn mặt làm quỷ nói. Bất quá có một chuyện khác, ta lại lo lắng cho người Chuyện gì? Nghe ngẫm lại xem. Lâu Đại Chiêu nói. Vừa muốn đi mục má sơn trang ăn thịt dê nướng lại phải đến ly sơn uống nữ nhi hồng, chuyện này không phải là mệt mỏi quá sao? <cười> Đinh Khai ngẩng đầu cười lớn. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Phi Dao Túy Nguyệt. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.